Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chiều 1541, dồn dập tới rồi, hay. Giết chết hắn, người này ngày hôm nay nhất định phải chết, bằng không tương lai của đấu vũ hội ta, chắc chắn hủy ở trên tay người này. Thời khắc này, trong lòng chắc nhất phàm sát cơn nồng nạc trước nay chưa từng có. Vèo! Thân hình hắn hơi động, đột nhiên bắn về phía ba người hỏa quyền vũ đế. Hừ! Ánh mắt của diệt huyền ngưng lại, liền thôi thúc chấn nguyên thạch lần thứ hai chấn áp tới Trác Nhất Phạm, một đòn phá thiên, Trác Nhất Phạm thiêu đốt tinh huyết, mắt lộ tinh mang, dốc hết toàn lực phách bay chấn nguyên thạch của Diệp Huyền ra ngoài, dưới anh kích kịch liệt hắn trên lên một tiếng, liều mạng bị thương, thân hình không chút ngừng lại, cùng ba người hỏa quyền vũ đế hợp lại cùng nhau thay đổi chiến thuật, cuốn lấy bọn họ, chỉ cần chờ đám người Chu Phạm lại đây, chúng ta liền thắng định. Trác Nhất Phạm cùng ba người hỏa quyền vũ đế hội hợp, cấp tốc truyền âm nói, sau khi phát hiện thực lực của ba người Diệp Huyền vượt xa mình dự liệu chắc nhất phạm ngay lập tức liền thay đổi sách lược. bọn họ chỉ cần vây nhốt ba người diệp huyền. đến thời điểm những cường giả khác của đấu vũ hội vừa đến, mặc cho thực lực của ba người diệp huyền mạnh đến đâu, cũng khó thoát khỏi cái chết. phải. ba người hòa quyền vũ đế liền đáp lại nói. sau đó ba người bọn họ đều thay đổi chiến thuật, không cùng đám người hoàng phủ tú minh liều mạng nữa. tứ đại vũ đế của đấu vũ hội cấp tốc hình thành một thể thống nhất, đừng vững vị trí từng người, lẫn nhau trong lúc đó tiếp ứng, chỉ cần bất luận người nào hơi có không kiên trì được. Người bên cạnh liền cấp tốc bổ khuyết, mà thực lực của ba người Diệp Huyền tuy mạnh, nhưng dù sao thiếu một người, dưới vài lần ra tay, đều là tay trắng trở về. Viết Kiếm Vũ Đế hơi nhướng mày, "Diệp Thiếu, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu như liều mạng tranh đấu, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đánh giết Vũ Đế hộ pháp của Đấu Vũ hội, nhưng hôm nay đối phương vô ý ham chiến, chỉ là quấy rầy, vậy hắn muốn đánh giết đối phương sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Dù sao cửu dài nhất trọng đỉnh phong cùng cửu dài nhất trọng trong lúc đó thực lực là có khoảng cách." Nhưng còn chưa đủ lớn đến mức độ dưới bất kỳ tình huống gì cũng có thể đánh giết đối phương. Đứng ngạo nghễ trên không chung, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đám người chắc nhất phàm, khoái miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Là muốn kéo dài thời gian sao? Lấy hắn thông tuệ, làm sao không hiểu ý nghĩ của chắc nhất phàm. Bốn người bọn họ đứng, hẳn là một loại chiến trận nào đó, tứ đại vũ đế liên thủ, sắc thực rất khó gặm. Diệp Huyền không thể không thừa nhận, đám người chắc nhất phàm liên thủ lại chỉ tiến hành phòng thủ, sắc thực rất khó công phá. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian như vậy còn được, nhưng hiện tại đám người Diệp Huyền thiếu hụt nhất chính là thời gian, một khi chờ trợ giúp của đối phương đến, vậy bọn họ liền xong. Tình cảnh tự hồ lập tức rơi vào giằng co. Và giờ phút này, ở trong hỗn loạn chi thành, vô số võ giả tiếp thu được tin tức đang chen chúc mà đến. Toàn bộ vị trí đông thành, trong nháy mắt liền tụ tập hơn trăm vạn võ giả, thậm chí lượng lớn võ giả còn đang không ngừng lao tới. Mà ở vị trí cách đông thành không xa, đám người không thành vũ đế nguyên bản chậm rãi tới. Dồn dập cảm nhận được ngoài đông thành lãn truyền đến gợn sóng chiến đấu yếu ớt, đồng thời trên thảnh ngọc truyền tin cũng tiếp thu được tin tức phía trước truyền đến. Ngực cái gì, đám người Diệp Huyền thật sự rời hỗn loạn chi thành, cùng đám người chắc nhất phàm giao thủ. Bọn họ làm sao lộ mãng như thế? Sắc mặt của không thành vũ đế nhất thời đại biến, dưới sắc mặt lo lắng, tốc độ nguyên bản chậm rãi trong nháy mắt tăng vọt, cả người đột nhiên biến mất ở phía chân trời. Ba người Diệp Huyền dám rời hỗn loạn chi thành, được, quá tốt rồi. Rốt cục chờ tới hôm nay, hừ, hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Vô lượng sơn trường phong vũ đế ở trong bóng tối bảo vệ Nam Thành, ở sau khi nhận được tin tức, cũng nhằm hướng Đông Thành điên cuồng tới. Không chỉ hắn, phách thương vũ đế Trần Quang Diệu, trường chu vũ đế chu phàm cũng lấy tốc độ nhanh nhất tới. Ngoài ra còn lại cường giả, vũ đế của các thế lực lớn, thời khắc này đều hăng hái bay lượn về phía Đông Thành, không muốn bỏ qua trận chiến kinh thiên kia. Đông Thành! Vô số dân chúng đang ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Từ đám người chắc nhất phàm đột nhiên ra tay, đến đám người diệp huyền chiếm thượng phong, lại tới đám người chắc nhất phàm kéo dài thời gian, toàn lực phòng ngự. Hơn trăm vạn dân chúng hết sức chăm chú, từng cái từng cái nhìn trăm trăm không chớp mắt, hô hấp dừng lại. Đã nghiền, thực sự là quá đã nghiền. Tuy hỗn loạn chi thành danh chấn tây vực, nắm giữ lượng lớn cường giả vũ đế, thế nhưng bởi vì quy củ nghiêm khắc, dẫn đến vụ đế đại chiến dân thường mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một hồi. Bây giờ có một trận đại chiến như thế. Bọn họ làm sao đồng ý buông tha. Hầu như hết thảy dân chúng, đều nắm chặt hai tay, gắt cao nhìn chăm chú ngoài thành. Thực sự là mạnh mẽ à, đây chính là vũ đế giao chiến sao. Gợn sóng bực này, nếu vũ hoàng phổ thông tiến vào, e là trong nháy mắt sẽ bị oanh thành bột bị. Ba người diệp huyền thật mạnh, đầu vũ hội tứ đại vũ đế lại không làm gì được bọn họ. Các người xem, hỏa quyền vũ đế bị thương. Trời ạ, vũ đế tay cầm huyết quang kiếm kia quá mạnh mẽ. ồ. Tại sao ta cảm giác thực lực của ba người bọn hắn so với thời điểm ở võ đài tái mạnh hơn rất nhiều nhỉ? Đám người phá quân vũ đế chuyển vào phòng thủ, xem ra là muốn vây chết đám người diệp huyền. Xong, chỉ cần chờ viện binh của đấu vũ hội tới, mặc kệ thực lực của ba người diệp huyền mạnh đến đâu, cũng sẽ chết. Nhìn tình cảnh chuyển hóa, quân chúng nghị luận sôi nổi, từng cái từng cái kinh ngạc thốt lên. Khi nhìn thấy đám người chắc nhất phàm chuyển vào phòng ngự, càng đưa tới từng trận hư thanh. Đường đường đấu vũ hội tứ đại vũ đế. Lại bị ba tên cường giả ngoại lai đè đánh, đến cuối cùng chỉ có thể sử dụng chiến thuật kéo dài. Điều này làm cho không ít dân chúng đối với đầu vũ hội cảm quan giảm mạnh. Đúng lúc này, đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên. Các ngươi xem, ba người Diệp Huyền muốn chạy trốn. Chỉ thấy trên đường chân trời, ba người Diệp Huyền không cùng đám người chắc nhất phàm ra sức giao chiến nữa, mà điên cuồng lao vút về phía xa. Không thể để cho bọn họ đào tẩu, nhanh vây lên. Chương 1542, vụ đế vẫn lạc, một... Chắc nhất phàm nhìn ba người hỏa quyền vũ đế lớn tiếng quát lên, bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Hừ, ta không tin đám người chắc nhất phàm này sẽ không đuổi theo. Diệp Huyền cảm thụ đám người chắc nhất phàm đuổi theo sau lưng, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Diệp thiếu, lát nữa làm sao hành động? huyết Kiếm Vũ đế ở một bên thấp giọng nói. Diệp Huyền cười lạnh, hai người các ngươi lát nữa nghe mệnh lệnh của ta. Một khi ta lên tiếng, liền ngay lập tức chặn lại chắc nhất phàm. Còn ba cái khác nếu như có thể, các ngươi liền chặn lại nếu không được, liền giao cho ta. vâng, huyết kiếm vũ đế gật cù. động thủ. mà đúng lúc này, diệp huyền đột nhiên lệ quát một tiếng, Xoạt xoạt xoạt. theo tiếng nói của diệp huyền hạ xuống, ba người diệp huyền nguyên bản đang cao tốc chạy trốn đột nhiên xoay người, lấy tốc độ nhanh hơn nhằm về phía đám người chắc nhất phàm. không được, nhanh phòng thủ. chắc nhất phàm thấy thế giật nảy cả mình, cầm lên một tiếng. chắc nhất phàm cuối cùng đã rõ ràng, đám người diệp huyền chạy trốn chỉ là một kế sách, chỉ là vào lúc này phản ứng lại cũng đã không kịp. Đi chết! Huệ Kiếm Vũ đế nộ quát một tiếng, một chiêu kiếm điên cuồng chém về phía Trác Nhất Phàm, ánh kiếm màu đỏ như một đạo thiên hà, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, tầng tầng bổ vào chiến đao màu đen của Trác Nhất Phàm. Oanh ẩm! lực lượng huyết quang đáng sợ tràn ngập, Trác Nhất Phàm ở dưới vội vàng rên lên một tiếng, thân hình đột nhiên rút lui. Vèo! Mà vào lúc này, Hoàng Phủ Tú Minh cũng ra tay, vù, hai con mắt của hắn như vũ trụ tinh không xoay tròn lóng lánh, một luồng hồn lực bát dài cấp tốc tràn ngập ra đồng thời song quyền như giao long phá thiên, điên cuồng đấm về phía hùng thiên vũ đế một quyền. hùng thiên vũ đế giật nảy cả mình, cả người tràn ngập vầng sáng màu vàng đất. phía sau xuất hiện hư ảnh một con cự hùng, trong tiếng gầm gừ vững vàng đón đỡ lấy công kích của hoàng phủ tú minh. đùng, đả kích cường liệt, khiến cho hùng thiên vũ đế điên cuồng rút lui hơn trăm thước. nguyên bản đám người chắc nhất phàm đứng trên một chiến tuyến, lẫn nhau trong lúc đó ngay lập tức bị tách ra. mà ánh mắt của Diệt huyền thì trong nháy mắt rơi vào trên người thần quang vũ đế cùng hòa quyền vũ đế. Trước bắt người ra tay đi. Kể vẹn là một phần ngàn cái chớp mắt, Diệp Huyền cũng đã khóa chặt lại mục tiêu của mình. Hai mắt hắn lạnh lẽo nhìn hỏa quyền vũ đế cách đó không xa, từ bên trong phóng ra một hơi khí lạnh. Trên đỉnh đầu Diệp Huyền, khí tức của chân Nguyên Thạch tăng vọt, điên cuồng xoay tròn, từ một trăm trượng trong nháy mắt bành trướng đến hai trăm trượng, như một ngọn núi đen sì, tầng tầng đập về phía hỏa quyền vũ đế. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn đột nhiên xoay tròn, một đạo hào quang màu tím từ trong bắn mạnh ra băng theo lực lượng lạnh lẽo đáng sợ. Không tốt, quả quyền vũ đế bị hai con mắt của Diệp Huyền tập trung, trong lòng nhất thời kinh hãi, sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn vốn chuẩn bị xoay người bỏ chạy, nhưng chấn nguyên thạch của Diệp Huyền đã khóa chặt thân hình của hắn, giả như hiện tại hắn chạy trốn, tất nhiên sẽ bị chấn nguyên thạch bắn trúng, không chết thì cũng trọng thương. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, xong quyền hóa thành hai đạo hỏa long toàn lực đánh về phía chấn nguyên thạch, đồng thời quay về thần quang vũ đế cách đó không xa lo lắng nói: Thần Quang, giúp ta, không cần hỏa quyền vũ đế mở miệng, thần Quang vũ đế cũng chú ý tới nguy cơ của hỏa quyền vũ đế, trên người hắn phóng ra bạch quang trói mắt, một kiếm điên cuồng đâm về phía Diệp Huyền, xèo, ánh kiếm màu trắng như thiên ngoại phi tiên, trong chớp mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền, hạo quang đại thiên kính, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nếu hắn đánh giết hỏa quyền vũ đế, như thế nào sẽ không phòng bị thần Quang vũ đế, gương đồng xuất hiện ở trước người, tỏa ra ánh sáng mông lung chặn lại một kiếm đáng sợ của thần quang vũ đế. Vù, thần quang vũ đế bổ ra ánh kiếm bị hạo quang đại thiên kính hấp thu, lại xoay ngược bắn ra, chém về phía thần quang vũ đế, khiến cho hắn đáp ứng không xuể. Huyễn cấm chi nhãn, băng hỏa song bạo, mà ở thời khắc mấu chốt này, thần linh đồng thị của Diệp Huyền triển khai, một luồng hồn lực xung kích đáng sợ, như mũi tên nhọn vô hình, trong nháy mắt bắn về phía đầu lâu của Hỏa Quyền Vũ Đế. Nếu không có trấn nguyên thạch trấn áp, Hoàng Quyền Vụ Đế vẫn còn có một tia hy vọng né tránh băng hỏa song bạo của Diệp Huyền, nhưng lúc này hắn đang mạnh mẽ chống đỡ trấn Nguyên Thạch tập kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn lực đáng sợ của Diệp Huyền lại một lần nữa đi vào trong thân thể mình. A, hộ thân hồn phù ngăn trở cho ta. Thời khắc này, hòa Quyền vũ Đế nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt trở nên đỏ chót, trong thân thể một đạo hồn lực mạnh mẽ bay lên. Hả, xem ra đấu vũ hội này nhắm vào thần linh đồng thị của ta, xác thực rơi xuống một phen khổ công a. Diệp Huyền thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn lướt mắt đã nhìn ra, hồn lực trên người hỏa Quyền Vụ Đế là một loại hồn lực bảo vệ mạnh mẽ nào đó, cường độ hẳn là ở bát giai, chính là vì ngăn trở băng hỏa song bạo của mình. Chỉ tiếc, nếu như là hồn lực bát giai đỉnh phong bình thường tập kích, cường độ hồn lực bậc này bảo vệ tuy nói không hẳn có thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng cũng đủ để cho Vụ Đế phòng ngự được. Đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là băng hỏa song bạo của mình. Hơn nữa còn là băng hỏa song bạo phiên bản tăng cường. Ầm. Um, băng hỏa song bạo ở trong linh hồn của hỏa quyền vũ đế nổ tung hai cỗ khí tức tuyệt nhiên bất đồng điên cuồng phá hủy tất cả đáng chết hỏa quyền chịu được chắc nhất phàm cùng hùng thiên vũ đế bị huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh ngăn cản thấy cảnh này không khỏi phát sinh tiếng giống to bọn họ điên cuồng muốn xông ra khốn cảnh nhưng bị huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh gắt cao ngăn cản a giữa bầu trời hỏa quyền vũ đế bị băng hỏa song bạo đánh trúng khuôn mặt vặn vẹo vẻ mặt thống khổ trong miệng phát sinh gào thét kinh thiên Linh hồn trong đầu óc của hắn, lực lượng linh hồn mạnh mẽ ngưng tụ, nỗ lực chống lại băng hỏa song bạo của Diệp Huyền công kích, nhưng khiến Hỏa Quyền Vũ Đế không nghĩ tới chính là, lần này băng hỏa song bạo của Diệp Huyền, so với trước ở võ đài tái mạnh đâu chỉ một bậc, hồn lực xung kích đáng sợ, trong nháy mắt đi vào nơi sâu xa trong linh hồn của hắn. Chương 1543, Vũ Đế vẫn lạc hai. Sau một khắc, linh hồn của Hỏa Quyền Vũ Đế bị tuyệt âm chi thủy đóng băng, cùng tử thương viêm mạnh mẽ thiêu đốt triệt để oanh không còn. Ta Trước khi chết, ánh mắt của hỏa Quyền Vũ Đế hồi quang phản chiếu, giống như thanh minh một hồi, nhìn trong chọc vào Diệp Huyền, toát ra tâm ý hối hận vô tận. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Diệp Huyền là địch. Đáng tiếc hắn hiểu ra, hơi muộn một chút. Giữa bầu trời, ánh mắt của hỏa Quyền Vũ Đế tán loạn, linh hồn mất đi, trên người thiêu đốt Huyền Nguyên hỏa diễm cấp tốc dập tắt, hỏa diễm võ hồn trên đỉnh đầu cũng trong nháy mắt tan vỡ, thi thể không hề có một tiếng động rơi xuống. Yên tĩnh toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, thậm chí bao gồm mấy triệu dân chúng ở đông thành, đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Một ít cường giả hăng hái tới, xa xa thấy cảnh này, cũng không tự chủ được dừng lại thân hình. Cuồng phong ở trên bầu trời tùy ý khảo thét, thổi bay tóc mai cùng áo bào của mọi người. Ánh mắt trời như hòa chiếu sáng ở trên thân mọi người, mang đến một chút ấm áp, nhưng trong lòng mọi người khắp nơi là đóng băng lạnh lẽo. Ở dưới ánh mắt của bọn họ, Hỏa Quyền vụ Đế trước còn ở trong thiên địa tỏa ra uy thế đáng sợ bây giờ khí tức hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại một bộ thi thể lạnh lẽo, vô lực rơi xuống. Tình cảnh này sâu sắc ánh vào nội tâm mỗi người, khiến cho bọn họ suốt đời khó quên. Hỏa quyền cách đó không xa, phá quận phụ đế chắc nhất phàm, hùng thiên phụ đế, thần quang vũ đế đều gào thét lên tiếng, vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ đã sớm biết hồn lực sung kích của Diệp Huyền vô cùng đáng sợ, vì lẽ đó vì phòng ngừa, trong hơn một tháng này, đầu vũ hội nghĩ tất cả biện pháp, rốt cục để luyện hồn đại sư mạnh nhất hỗn loạn chi thành luyện chế cho mỗi người bọn họ một đạo hộ thân hồn phù. Từ tên luyện hồn đại sư bắt giai đình phong kia nói, trừ khi là hồn đế xuất hiện, luyện hồn sư bắt giai phổ thông, đừng hòng dùng hồn lực công kích đến tạo thành thương tổn đối với linh hồn của bọn họ. Nhưng mà bây giờ Hỏa Quyền phụ đế vẫn lạc, ở trong đầu ba người bọn họ mạnh mẽ dội lên một trọng nước đá, lạnh giá thấu xương. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được, thời điểm ở võ đại tái, Hỏa Quyền phụ đế còn có thể chống đỡ hồn lực xung kích của Diệp Huyền, tiện vẹn chỉ là linh hồn trọng thương sau khi nắm giữ hộ thân hồn phù, lại càng thêm không thể tả. trực tiếp ở dưới hồn lực trùng kích của Diệp Huyền, linh hồn mất đi. trong nháy mắt vẫn lạc. băng hỏa song bạo bản tăng cường, quả nhiên uy lực càng hơn trước a. trong hư không, khóe miệng của Diệp Huyền mỉm cười, biểu hiện cũng không ngoài ý muốn. sau khi đột phá bát giai tam trọng, đòn sát thủ băng hỏa song bạo của hắn tiến hành một lần toàn diện thăng cấp. sau khi thăng cấp băng hỏa song bạo, bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt âm chi thủy càng thêm nồng nặc đồng thời hàm lượng của tử thương viêm càng nhiều hơn. Đặc biệt sau khi tử thương viêm hấp thu khoáng thạch thần bí đột phá, uy lực cùng hàm lượng của băng hỏa song bạo vốn là được tăng lên, mà Diệp Huyền lại ở trên cơ sở nguyên lai tăng cao hàm lượng của tử thương viêm, dưới song trọng tăng lên, băng hỏa song bạo của hắn so với lúc trước ít nhất tăng lên gấp đôi. Xèo! trong lòng nghĩ như thế, nhưng thân hình Diệp Huyền lại liên tục mắt sáng lên, hắn đột nhiên đi tới trước thi thể hỏa quyền vũ đế, một chưởng quanh thi thể của hỏa quyền vũ đế thành bột mị. Ô. Cuồng gió vừa thổi, thi thể của hỏa quyền vũ đế biến thành cho bụi, ở trong thiên địa hóa thành hư không. Hành động này của diệp huyền càng kinh nộ đám người chắc nhất phàm, đáng ghét. Hai con mắt bọn hắn đỏ đậm, biểu hiện phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, diệp huyền tuyệt đối bị bọn họ giết không dưới ngàn lần. Hỏa quyền vũ đế đã chết, nhưng diệp huyền thậm chí ngay cả thi thể cũng không buông tha, hành vi bực này quả thực tàn nhẫn đến cực điểm. Hết thảy người muốn giết thiếu gia ta, thiếu gia ta đều sẽ không lưu tình, cho dù bọn họ chết rồi cũng giống nhau. Diệp Huyền lạnh lùng nói, thanh âm lạnh lẽo khiến cho người không rét mà run. Không có ai chú ý tới, ở thời điểm Diệp Huyền đánh nát thi thể Hỏa Quyền Vũ Đế, lực lượng võ hồn bên ngoài thân Hỏa Quyền Vũ Đế lặng yên bị hắn hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cho thôn phệ võ hồn, mà không gian giới chỉ cùng quyền sáu cửu giai cũng rơi vào trong không gian giới chỉ của Diệp Huyền. Quỷ thi diệt tích là giả, hấp thu lực lượng võ hồn tăng lên thực lực của mình mới là thật. Hỏa Quyền Vũ Đế đã chết, cái kế tiếp là ai? Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang vọng, Diệp Huyền mắt sáng lên xẹt qua trên người chắc nhất phàm, hùng thiên vũ đế cùng thần quang vũ đế, ba người ở dưới ánh mắt của diệp huyền không rét mà run, cả người lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy như bị một phiến cổ cự thú tập trung, sau lưng lập tức bốc lên mồ hôi lạnh. Cái kế tiếp là ngươi. Cuối cùng, ánh mắt của diệp huyền rơi vào trên người thần quang vũ đế, không tốt. trong lòng thần quang vũ đế hoảng hốt, thân hình vội vàng trượt lui, vẻ mặt sợ hãi. Đi được sao? Diệp huyền cười gằn, thân hình mau chóng đổi theo, quyễn cấm chi nhãn. Hồn lực xung kích mông lung trước tiên bắn ra, xèo, ẩn chứa hồn lực xung kích mạnh mẽ, cấp tốc đi tới trước người thần quang vũ đế, huyền cấm chi nhãn, chủ yếu là thông qua hồn lực xung kích đến mê hoặc tâm trí võ giả, một khi linh hồn của võ giả rơi vào mê man, sức đề kháng đối với công kích linh hồn cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Diệp Huyền triển khai huyền cấm chi nhãn, mục đích tự nhiên là vì giảm bớt tuyệt âm chi thủy hao tổn. Theo tu vi của hắn tăng lên, bây giờ trong đầu Diệp Huyền, lực lượng tuyệt âm chi thủy đã gia tăng không ít, nhưng đồng dạng Diệp Huyền thăng cấp băng hỏa song bạo, cần tiêu hào tuyệt âm chi thủy đã gia tăng rồi. Nói cách khác, sau khi thăng cấp băng hỏa song bạo, Diệp Huyền vẫn chỉ có thể triển khai mấy lần, vì lẽ đó hắn không thể không tiết kiệm một ít. Chỉ là thần quang vũ đế tự nhiên không biết Diệp Huyền triển khai chính là băng hỏa song bạo hay huyễn cấm chi nhãn, bước ngoặt nguy hiểm, thần quang vũ đế nổi giận gầm lên một tiếng, hộ thể hồn phù trong cơ thể đột nhiên thối thúc, đồng thời võ hồn trên đỉnh đầu phóng ra hào quang chói lọi, ở trước thân thể hình thành một đạo võ hồn phòng ngự. Chương 1544, Tinh hoàn hồn kỹ, 1. Xeo. Nguyễn Cấm Chi nhãn đáng sợ, lập tức bị ngăn cản cản phần lớn, chỉ có phần nhỏ đi vào trong cơ thể thần quang vụ đế. vu Ánh mắt của hắn trong nháy mắt mê man, nhưng vẻn vẹn chớp mắt liền khôi phục lại. Ta, ta không có chuyện gì. Thần quang vụ đế sững sờ, chắc nhất phàm cùng hùng thiên vụ đế nguyên bản ở một bên căng thẳng tột đỉnh cũng ngẩn ngơ. khán giả phía dưới cũng sững sờ. Chức chỉ là làm nóng người, đừng sốt sáng như vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thanh âm ở trên bầu trời bồng bềnh. Chợt! băng hỏa song bạo, ánh mắt của hắn ngưng lại, một luồng hồn lực đáng sợ lần nữa bắn mạnh ra. Cỗ xung kích này chưa tiến vào trong cơ thể thần quang vũ đế, cả người thần quang vũ đế liền lông tơ dựng thẳng, một luồng nguy cơ mãnh liệt bốc lên. Không, trên mặt thần quang vũ đế thoáng chốc lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn muốn cật lực đi chống đối, đáng thương chính là hộ thể hồn phù duy nhất trên người hắn đã bị hắn triển khai mất, thời khắc mấu chốt. Hắn chỉ có thể sử dụng tới lực lượng võ hồn của mình để ngăn cản, vầng sáng màu trắng tràn ngập, hình thành một bình phong, nỗ lực ngăn cản xung kích đáng sợ của Diệp Huyền. Đáng tiếc vô dụng, nếu băng hỏa song bạo của Diệp Huyền dễ dàng liền bị ngăn trở, như vậy trước kia hắn cũng sẽ không đơn giản liền đánh giết Hỏa Quyền Vũ Đế. Lực lượng đáng sợ của băng hỏa song bạo ngay cả dừng lại cũng không có dừng, liền trực tiếp đi vào trong cơ thể Thần Quang Vũ Đế. À, thần Quang Vũ Đế kêu thảm một tiếng, linh hồn bị hàn ý đáng sợ đông lại chợt lại bị địa hỏa nóng rực bắn nổ linh hồn cửu thiên vũ đế ở dưới băng hỏa hai tầng giáp công không ngừng tan vỡ chết ánh mắt của diệp huyền ngưng lại tài quyết chi kiếm đâm vào đầu lâu của hắn mà thần quang vũ đế đang đứng ở trạng thái linh hồn tan vỡ căn bản không hề có lực lượng chống đối đầu lâu ở một tiếng hóa thành hư vô chỉ còn dư lại nửa thân thể từ không trung rơi xuống một đòn thần quang vũ đế chết hô lực lượng bát tinh võ hồn của thần quang vũ đế lại một lần nữa bị diệp huyền hút vào trong cơ thể trong đầu Thôn phệ võ hồn đang hấp thu lượng lớn lực lượng võ hồn, thân thể chiến thần màu đen giống như cả ngưng tù, tả ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi. Thần quang, chắc nhất phàm cùng hùng thiên vũ đế bị huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh gắt cao ngăn cản sợ hãi gầm lên, ánh mắt kinh hoàng. Này vốn là một hồi vây giết diệt huyền, nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là kết cục sẽ biến thành như vậy. Ngắn ngắn nửa nén hương, hai đại hộ pháp của đấu vũ hội bọn họ liên tiếp vẫn là, cái này cũng chưa tính là gì. Đáng sợ nhất là bọn hắn ở trước hồn lực xung kích của Diệp Huyền vô lực, để trong lòng hai người dâng lên vô cùng hoảng sợ. Đáng chết, vì sao đám người phách thương Vũ Đế còn chưa tới? Thời khắc này, chắc nhất Phạm Rốt cục sợ hãi, hắn cũng hiểu được tại sao ba người Diệp Huyền lúc trước dám đường hoàng rời đi hỗn loạn chi thành như thế. Bởi vì đối phương có đủ thực lực làm như thế. Buồn cười vừa nãy bọn họ còn đang vì ba người Diệp Huyền tự tìm đường chết mà cảm thấy hưng phấn, nguyên lai chân chính tự tìm đường chết, kỳ thực là chính bọn hắn. Hai hậu pháp Vũ Đế vẫn là dành cho chắc nhất phàm đắc kích chí mạng. Đông thành, có mấy trăm vạn dân chúng súng lại, tất cả mọi người đều chấn động nhìn Diệp Huyền ở giữa bầu trời, từng cái từng cái chấn động không tên. Hải hộ pháp vũ đế của Đầu Vũ hội vẫn lạc để bọn họ đều hiểu được, trời của hỗn loạn chi thành sắp đổi. Còn lại hai cái, đánh giết thần quang vũ đế cùng hỏa quyền vũ đế xong, Diệp Huyền không do dự, trực tiếp đưa mắt rơi vào chắc nhất phàm cùng Hùng Thiên Vũ đế còn lại. Ngươi, Hùng Thiên Vũ đế cùng chắc nhất phàm đều dùng mình một cái. Đi. Vào giờ phút này, chắc nhất Phàm Cùng Hùng Thiên Vũ Đế không còn dũng khí cùng Diệp Huyền giao chiến, xoay người muốn lao về phía hỗn loạn chi thành. Nguyên bản bọn hắn chỉ lo đám người Diệp Huyền sẽ lợi dụng hỗn loạn chi thành che chở, lúc này trái lại muốn trốn vào hỗn loạn chi thành tìm kiếm che chở. Hai người các ngươi vây nhốt chắc nhất Phàm, giao Hùng Thiên Vũ Đế cho ta." Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, nhìn huyết kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh quát lạnh, "Đều đã khai chiến, hắn làm sao sẽ để đám người chắc nhất Phàm đào tẩu, hết thảy người dám súng tay với hắn?" ngày hôm nay hết thầy đều phải chết. vâng. huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh cao rộng quát lên. hai người liền chặn về phía chắc nhất phàm. huyết quang ngập trời. âm âm. trường kiếm trong tay huyết kiếm vũ đế đột nhiên hóa thành huyết hải đại dương. trong nháy mắt vây quanh thân hình của chắc nhất phàm lại. mà hoàng phủ tú minh cũng không ngừng sử dụng tới hồn lực bí thuật. hồn lực bắt dài hóa thành một đạo võng lớn vô hình, phong tỏa ngăn cản chắc nhất phàm. đáng ghét. mở cho ta. chắc nhất phàm giống giận. chiến đao màu đen diễn hóa ra một tòa đau sơn điên cuồng khuấy động, vì có thể sống, hắn đã liều mạng. Lực lượng huyền nguyên như một đạo lăng yên cuồn cuộn, sông thẳng lên trời, lan tràn mà ra. Nhưng mà thực lực của huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phù tú minh đều tăng lên kinh người. Dù chắc nhất phàm liều mạng ra tay, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể tránh thoát hai người vây công. Mà một bên khác, diệp huyền lạnh lùng tập trung hùng thiên vũ đế, chấn nguyên thạch điên cuồng xoay tròn, ngăn cản đường đi của đối phương, đồng thời hạo quang đại thiên kính tỏa ra ánh sáng mông lung, cũng bao vây hùng thiên vũ đế ở trong đó đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Hung Thiên Vũ để thấy thế, biết trốn không có tác dụng, liền điên cuồng đập về phía Diệp Huyền, song quyền diễn hóa ra một mảnh sóng chiều cuồn cuộn. ầm, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cối say màu vàng đất, trên cối xoay điều khắc phù văn quỷ dị, điên cuồng chém xuống Diệp Huyền. hư, ngoan cố chống cự sao? Diệp Huyền cười lạnh, vừa mới chuẩn bị ra tay, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, đột nhiên nhìn về phía nơi sâu xa của hỗn loạn trì thành, của chân trời, chỉ thấy một pháp bảo đang lao nhanh đến. Ở trên phi thuyền, đứng ba tên cửu thiên vũ đế khí tức đáng sợ, một người trong đó chính là vô lượng sơn trường phòng vũ đế. Ba người này cả người chiến ý hừng hực, người chưa tới, sát cơ cũng đã tràn ngập lại, phảng phất như biển gầm, kinh thiên động địa. Là viện quân của Đấu Vũ hội. Chương 1545, Tinh hoàn hồn kỹ, hai. Diệp Huyền hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới viện quân của Đấu Vũ hội đến nhanh như vậy, xem ra trước chiến đấu tiêu hao quá nhiều thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, thực lực của trường phong vũ đế hắn tự nhiên không để ở trong lòng, nhưng hai cả vũ đế khác bên người trường phong vũ đế lại làm cho hắn không thể không cẩn thận. tuy hai người này chưa tới, nhưng từ khí tức đáng sợ trên người tỏa ra lại là hai vũ đế nhất trọng đỉnh phong, hiển nhiên là hai đại phó hội trưởng khác của đầu vũ hội. một khi chờ bọn hắn gia nhập chiến trường, thế cục sẽ rất khó nói. giết. nghĩ tới đây, tâm trạng của diệp huyền lạnh lẽo, cũng không kịp nhớ tiêu hao tuyệt âm chi thủy, liền sử dụng huyễn cấm chi nhãn cùng băng hỏa song bạo. Vù, mê hoặc cùng lực lượng nổ tung, trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hùng thiên Vũ đế, âm âm, cùng lúc đó hắn thôi thúc chấn nguyên thạch mạnh mẽ chặn lại cú say, mà thời điểm diệp huyền nhìn thấy đám người trường phong vũ đế, chắc nhất phạm tự nhiên cũng nhìn thấy đám người trường phong vũ đế, phách thường vũ đế, trường chu vũ đế, nhanh đi cứu hùng thiên vũ đế, chắc nhất phạm gian nan ngăn trở huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh tiến công, thì lên gào thét, trong phút chốc, thanh âm vang dội như lôi đình phun trào, cuồn cuộn vang lên ở toàn bộ hỗn loạn chi thành vãng vọng nhảy vào trong tay đám người trường phong vũ đế. Cùng thiên vũ đế nguyên bản vẫn chưa nhìn thấy đám người trường phong vũ đế tới, nhưng chắc nhất phàm gào thét để hắn trong nháy mắt rõ ràng tình cảnh của mình. Hộ thể hồn phù đại địa thủ hộ bước ngoặt nguy hiểm. Cung thiên vũ đế gào thét đại địa chi hùng trên đỉnh đầu hắn ngửa mặt lên trời thét dài đạo tinh hoàn thứ tám đột nhiên phóng ra hào quang màu vàng đất một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ trong nháy mắt đi vào đầu óc của hắn ở ngoài linh hồn của hắn hình thành một màng bảo vệ. Đây là tinh hoàn hồn kỹ. Diệp Huyền giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới đạo thứ tám tinh hoàn trên người Hùng Thiên Vụ Đế, dĩ nhiên nắm giữ một tinh hoàn hồn kỹ. Tinh hoàn hồn kỹ là thời điểm võ giả hấp thu huyền thú hồn tinh, tăng lên đẳng cấp võ hồn, có khả năng cực nhỏ thu được một tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ này căn cứ hấp thu huyền thú không giống, được năng lực cũng không giống. Như áo giáp nham thạch của Diệp Huyền cũng là bởi vì lúc trước ở trong phủ quang bí cảnh hấp thu nham thạch cự mãng, được hồn kỹ. Nhưng cũng chỉ có một như thế mà thôi. Vì lẽ đó Diệp Huyền không nghĩ tới Hùng Thiên Vũ Đế dĩ nhiên cũng nắm giữ một võ hồn tuyệt kỹ. Hơn nữa tuyệt kỹ này, từ hồ đối với linh hồn có tác dụng phòng ngự nhất định. ầm, um, linh hồn của Hùng Thiên Vũ Đế bị lực lượng đáng sợ của băng hỏa song bạo trong nháy mắt bao phủ ra. Hộ thể hồn phù trong cơ thể hắn đầu tiên là trung hòa huyện cấm chi nhãn của Diệp Huyền, tiếp theo đại địa thủ hộ phòng ngự, lại trung hòa bộ phận băng hỏa song bạo xung kích. Điều này cũng dẫn đến băng hỏa song bạo của Diệp Huyền ở thời điểm nhảy vào trong linh hồn của Hùng Thiên Vũ Đế, chỉ có một nửa uy lực nguyên bản. Tổn thất một nửa uy lực, làm cho Hùng Thiên Vũ Đế chỉ là linh hồn trọng thương. Chặn lại rồi. Linh hồn của Hùng Thiên Vũ Đế cực kỳ hư không, nhưng giờ khắc này trong lòng lại đại hỉ. Chỉ cần có thể kiên trì đến đám người trần hội phó đến, vậy hắn liền được cứu. Chỉ là trong lòng hắn ý mừng còn chưa kịp hạ xuống, một luồng sát cơ lạnh lẽo đã lần thứ hai bao phủ. Chết đi, Sell. Con ngươi của diệp huyền lạnh lẽo, tài quyết chi kiếm ở trong nháy mắt băng hỏa song bạo không thể có hiệu quả dĩ nhiên đâm ra, hóa thành một đạo lôi màu màu xanh lam đâm thẳng về phía hùng thiên vũ đế. Ngăn trở cho ta, đại địa áo giáp. Hùng thiên vũ đế biết lúc này là thời khắc mấu chốt hắn có thể tiếp tục sống sót hay không, linh hồn hắn suy yếu không lo được suy nghĩ nhiều, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Oanh, đồng thời đại địa chi hùng võ hồn trên đỉnh đầu hắn ngửa mặt lên trời giết gào. Lực lượng đại địa võ hồn ở ngoài thân thể hắn cấp tốc hình thành võ hồn áo giáp, răng rác, ánh chớp biến thành quang kiếm trong nháy mắt đâm vào áo giáp, nhưng vẻn vẹn chỉ đâm vào mấy tấc, liền khó có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Ha ha, đại địa chi hùng võ hồn của ta mạnh nhất chính là phòng ngự, đơn thuần luận phòng ngự, hùng thiên vũ đế ta tuyệt đối ở trên đại đa số cửu thiên vũ đế, ngươi giết không được ta. Hùng thiên vũ đế gắt cao chặn lại tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền, đại địa chi hùng võ hồn giết gào, nguy nga không ngã thật không. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng quỷ dị trong đôi mắt, tựa hồ có vòng xoáy màu đen xoay chậm chậm. Một luồng khí tức khiến Hùng Thiên Vũ Đế cảm thấy khiếp đảm từ trên người đối phương truyền ra. Ngươi. Hùng Thiên Vũ Đế mắt lộ ra ngơ ngác, luồng khí tức trên người Diệp Huyền kia vô cùng thu lại, nhưng trong nháy mắt, làm Cửu Thiên Vũ Đế như hẳn dĩ nhiên dâng lên một luồng sợ hãi. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Ngay thời điểm Hùng Thiên Vũ Đế kinh hãi. Trên tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng thôn hấp đáng sợ. Lực cắn nuốt này là đáng sợ như vậy. Cấp tốc hấp thu lực lượng võ hồn bên ngoài thân hắn. Lực lượng đại địa chi hùng võ hồn bát tinh của hắn, dĩ nhiên ở dưới cỗ lực cắn nuốt này cấp tốc trừ khử. Bực cái gì? A, lực lượng cắn nuốt kia thực quá mức đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, liền hấp thu đại địa chi hùng võ hồn không còn một mống, không có võ hồn chống đỡ. Áo giáp bên ngoài thân hùng thiên vũ đế trong nháy mắt tan vỡ. xì xì Sau một khắc. Tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền dễ dàng liền đâm vào trong lồng ngực của Hùng Thiên Vũ Đế, ầm một tiếng, lực lượng sấm sét đáng sợ bạo phát, thân thể của Hùng Thiên Vũ Đế tan vỡ, hóa thành hư vô. Ta, trong lúc sắp chết đó, Hùng Thiên Vũ Đế trừng lớn hai mắt, trong tròng mắt mang theo vô tận hoảng sợ cùng ngơ ngác, chỉ kịp nói ra một chữ. Thân thể liền biến thành cho bụi, tiêu tan trong gió. Toàn bộ quá trình nói thì dài, kỳ thực chỉ là ở trong chớp mắt. Và giờ phút này, đám người Trường Chu Vũ Đế còn chưa lao ra Đông thành. Hậu pháp vụ đế thứ ba của đầu vũ hội, Hùng Thiên Vũ Đế vẫn lạc, không Hùng Thiên đang chết trên phi thuyền đám người trường Chu Vũ đế chờ mắt nhìn tình cảnh này trong mắt muốn nứt, phát sinh gào thét phẫn nộ bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio chương 1546 hai mặt thụ địch sát khí đáng sợ ở bên ngoài thân bọn hắn quanh quẩn khuấy lên tầng mây trên bầu trời mà phá quân Vũ đế chắc nhất Phàm bị huyết kiềm Vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh nhốt lại lúc này cũng phát sinh gầm rú tan nát cõi lòng Con mắt của hắn lạnh lẽo thay lương, càng mang theo từng tia tuyệt vọng. Đầu vũ hội ba đại hộ Pháp, hỏa quyền vũ đế, thần quang vũ đế, hùng thiên vũ đế, liên tiếp chết ở trước mặt hắn, không hề có sức chống cự, đòn lấy hắn còn có thể sống sót sao? Hắn không biết. Hôm nay bản thân hắn biết chính là, mặc kệ hắn có thể sống sót hay không, chỉ cần tin tức ba đại hộ Pháp vẫn lạc bị hội trưởng cùng đệ nhất phó hội trưởng biết được, thân phận phó hội trưởng của hắn, tất nhiên sẽ hủy hoại cho một ngày nhưng lúc này chắc nhất phàm đã cân nhắc không được nhiều như vậy, bởi vì sau khi đánh giết Hùng Thiên Vũ Đế, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh như băng rơi vào trên người hắn. Đây là đôi mắt lạnh lẽo lãnh đạm cỡ nào, lạnh lùng thê lương, không mang theo một tia cảm tình, phảng phất như tử thần từ cửu địa ngục đi ra, nhìn chăm chú con mồi, đối tượng hắn sắp muốn thu cắt, vẫn tới kịp, đón lấy chết, chính là ngươi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đám người Trường Chu Vũ Đế, lúc này đối phương còn chưa tới đông môn, nói cách khác viện quân của đối phương tới Khoảng chừng còn cần mười mấy hô hấp thời gian, mười mấy hô hấp, mình hoàn toàn có cơ hội đánh giết chắc nhất phàm. Chết đi! Ánh mắt lạnh lẽo xuống, Diệp Huyền thôi thúc chấn nguyên thạch mạnh mẽ đập về phía chắc nhất phàm. Đồng thời cả người nhanh như tia chớp lướt ra. Hô! Tài quyết chi kiếm vào đúng lúc này hóa thành lôi quang kiếm khí, những kiếm khí này như từng con cá linh hoạt ở trên bầu trời qua lại, dâng trào về phía chắc nhất phàm. Liều mạng đối mặt uy hiếp của cái chết, chắc nhất phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Trong con người hắn lướt qua một tiệc kiên quyết, một phiên đan dược màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong tay, sau đó bị hắn nuốt vào. Ẩm, ở trong nháy mắt đan dược vào bụng, một luồng khí thấy ngập trời từ trong cơ thể chắc nhất phàm phóng lên trời, trên người hắn, cấp tóc bò lên từng đạo từng đạo sương mù màu đen, bao quát trên mặt của hắn cũng không ngoại lệ. Sợi tơ màu đen như mạng nhện lan tràn, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố, hắc tuyến lan tràn, hai con mắt của chắc nhất phàm cũng biến thành màu đen kịt. Thậm chí ngay cả ác lang võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn cũng biến thành màu đen. Yêu dị tà ma, tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Trác Nhất phàm gào thét lên tiếng, cả người ta khí ngập trời, chiến đao điên cuồng rào động. Một tiếng vang ngầm ầm, ở dưới hắn cật lực phung phẩy, dĩ nhiên vỡ ra huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh vây quanh, điên cuồng bạo vút về phía hỗn loạn chi thành. Hả, tốc độ thật nhanh, thực lực của Trác Nhất phàm làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh lấy làm kinh hãi thực lực của Trác Nhất Phàm đột nhiên tăng lên dữ dội, khiến cho hai người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không thể kịp phản ứng, liền truy sát tới. Muốn giết ta, cút về. Trác Nhất Phàm vẫn nộ rít gào, xoay tay lại một đao, ánh đao như lang yên dâng trào mà ra, trong nháy mắt chém ở trên công kích của Huyết Kiếm Vũ Đế, anh ầm, trong tiếng nổ kịch liệt, thân hình của Huyết Kiếm Vũ Đế đột nhiên loáng một cái, một tia sương mù màu đen cấp tốc quấn quanh về phía thân thể của hắn. Trong lòng Huyết Kiếm Vũ Đế kinh hãi, vội thôi thúc võ hồn Tiêu trừ tia xương mù màu đen kia không còn một mống, nhưng bởi vì như vậy, cũng dẫn đến chắc Nhất Phàm sắt lao ra vòng vây của bọn họ, nhưng vào lúc này, chấn nguyên thạch của Diệp Huyền dĩ nhiên che đậy mà xuống, "Cút cho ta." Chiến đao trong tay chắc Nhất Phàm vung lên, bịch một tiếng chồng đỡ ở dưới đáy chấn nguyên thạch. Ngoại trừ thân hình có chút lảo đảo, cả người ở dưới chấn nguyên thạch oanh kích dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Đồng thời thừa dịp này cấp tốc rút lui. "Ân, không được, sẽ để hắn lao ra khỏi vòng vây." Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, một khi đẩy chắc nhất phàm đào tàu chờ đám người trường chu vụ đề tới muốn giết hắn sẽ trở nên càng khó khăn nghĩ tới đây hai con mắt của Diệp Huyền lại một lần nữa trở nên thâm thúy một đạo hồn lực sung kích mông lung từ hai mắt của hắn đột nhiên bắn mạnh ra thần linh đồng thị nguyễn cấm chi nhãn thần linh đồng thị băng hỏa song bạo, xèo hồn lực sung kích mạnh mẽ như hai đạo chất giật hư vô trong nháy mắt đi vào trong thân thể của chắc nhất phàm ầm băng hỏa song thuộc tính mạnh mẽ ở trên linh hồn của chắc nhất phàm nổ tung lực lượng đáng sợ trực tiếp làm nổ linh hồn của hắn trong tiếng kêu gào thê thảm hắc khí bên ngoài thân chắc nhất phạm đột nhiên phun trào phảng phất như đụng phải trọng thương gì linh hồn sung kích mãnh liệt thậm chí khiến ánh mắt của hắn hoàn toàn mờ mịt ý thức ngắn ngủi rơi vào mê man chắc nhất phạm dùng đến tột cùng là đan dược gì cách đó không xa ánh mắt của diệp huyền ngưng lại hắn có thể cảm nhận được sau khi băng hỏa xong bạo của mình nổ tung ở trên linh hồn chắc nhất phạm sĩ nhiên đụng phải một luồng trở ngại to lớn Lực lượng trở ngại này ngoại trừ có hộ thân hồn phù phòng ngự cùng với võ hồn của chắc nhất phàm phòng ngự ra, còn có một luồng lực lượng không tên, chặn lại băng hỏa song bạo của hắn xâm lấn. Điều này cũng dẫn đến, chắc nhất phàm ở dưới băng hỏa song bạo, vẻn vẹn là trọng thương, mà không vẫn lạc. Có điều, này chỉ là kéo dài thời gian tử vong của chắc nhất phàm mà thôi. Chết! Ánh mắt ngưng lại, Trấn nguyên thạch điên cuồng xoay tròn, dĩ nhiên lại lần nữa chấn áp xuống, đồng thời cả người diệp huyền hóa thành một tia chấp điện quang cấp tốc lướt ra. Lúc này, ba người Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế còn có mấy hô hấp mới đến, mà chắc nhất phàm bởi vì linh hồn bị thương, bản thân rơi vào một loại trạng thái thống khổ vô ý thức nào đó, căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Một khi Diệp Huyền chạy tới, đối mặt hắn tất nhiên chỉ có một đường vẫn lạc. Dừng tay, tiểu tử mau dừng tay. Trên phi thuyền, đám người Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế chừng mắt, thả tiếng giống giận, nhưng Diệp Huyền sau sẽ để ý tới đối phương gầm lên. Trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, vừa mới chuẩn bị hạ sát thủ. Trường 1547, hư không qua lại, một, nhưng đột ngột, xèo. Hư không phía sau Diệp Huyền không một tiếng động nứt ra, một thanh chỉ thủ màu đen, mang theo cận sóng hư vô trong suốt, lấy một loại góc độ cực kỳ xảo quyệt, bỗng dưng đâm vào dưới sườn của Diệp Huyền. Diệp thiếu, không được, viết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh nhanh chóng lướt tới thấy cảnh này, liền phát sinh tiếng khảo kinh nộ. Xì xì. Chỉ thủ kia ẩn chứa sát cơ đáng sợ, dễ dàng xé rách huyền nguyên hộ thể của Diệp Huyền, lại xuyên thấu quần áo, đột nhiên đâm vào người Diệp Huyền. Dưới ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài thân Diệp Huyền, một phần sáng màu vàng đất lướt qua, đại địa võ hồn mang đến sức phòng ngự, cấp tóc ở trên da của hắn hình thành một áo giáp phòng ngự, chống lại chỉ thủ màu đen chém giết. Nhưng chủ nhân của chỉ thủ màu đen hiển nhiên dự liệu được tình cảnh này, ầm, tâm ý tử vong mãnh liệt đột nhiên bạo phát, trong chỉ thủ đột nhiên tản mát ra một lực lượng phá hoại kinh người trong nháy mắt xuyên thấu đại địa võ hồn đi vào trong thân thể Diệp Huyền xoắn giết lục phủ ngũ tạng của hắn bồng Huyền Nguyên bạo phát dưới sát ý khủng bố thân thể Diệp Huyền trong nháy mắt trên năm sẻ bảy nổ tung ra Diệp Thiếu thời khắc này vẻ mặt của huyết kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ tú Minh trong nháy mắt dại ra kinh sợ mấy triệu võ giả ở Đông Thành quan sát chiến đấu cũng sửng sốt đám người Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế đang lao tới cứu viện cũng sửng ngay cả đám người không thành Vũ Đế vừa đến cũng sững sốt, Diệp Huyền từng thu được bách thắng liên tiếp, dám công nhiên cùng đấu vũ hội hò hét, liền chết như thế rồi, ngay cả người đánh lén kia cũng sững sờ, sát thủ sinh tử điện sao, đã sớm chờ ngươi rất lâu. Lúc này một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên ở trong hư không. Diệp Huyền nguyên bản ở dưới chỉ thủ tập kích nổ tung, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở sau lưng người đánh lén, đồng thời tài quyết chi kiếm tựa như tỷ chớp chém ra. Diệp thiếu không chết, trên mặt huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, ta liền biết Diệp thiếu sau dễ dàng chết như thế. Trong lòng hai người nhất thời đại hỉ, mà lúc này hắc y nhân đánh lén kia thì trong lòng kinh hãi. Người cái gì? Vừa nãy ta đánh giết chẳng lẽ chỉ là phân thân của Diệp Huyền kia? Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao biết ta muốn ra tay? Trong lòng người đánh lén kia kinh hãi, muốn trốn vào hư không cũng đã không kịp. ầm ầm, ánh chớp ngập trời như một vùng biển mênh mông, trong nháy mắt bao phủ lại xung quanh ngàn mét, lực lượng lĩnh vực mạnh mẽ phong tỏa hư không, chân hắn từ trong hư không bay ra ngoài. Lôi điện chi lực lít nhà lít nhít, hóa thành từng đạo từng đạo siềng xích, điên cuồng bao vây về phía hắn. Hừ, không hồ là cường giả đánh giết ba đại hộ Pháp của đấu vũ hội, có thể phát hiện lão phu tồn tại. Người đánh lén kia dù sao tu vi kinh người, sau khi khiếp sợ rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trên người người này mặc kính phục màu đen, đầu đội khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt âm lãnh tà ý, chính là vũ đế của sinh tử điện lúc trước cùng Diệp Huyền ở dịch bảo đại hội tranh cướp khoáng thạch thần bí. Chỉ thấy chỉ thủ trong tay hắn đột nhiên diễn biến thành sợi tơ màu đen đầy trời, leng keng leng keng, tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp không ngừng vang lên, hắc y nhân kia ở dưới xiềng xích vây quanh cấp tốc lùi về sau, mà thân hình đột nhiên loáng một cái, thân thể dĩ nhiên như hư hóa, hòa vào trong hư không, trong nháy mắt xuyên thấu ra phạm vi ánh chớp của Diệp Huyền công kích. Hả? Không thể. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, lúc trước hắn ở thời điểm động thủ với chắc nhất phàm, cũng đã nhận ra được hư không xung quanh không đúng. Vì lẽ đó trước cố ý làm bộ dốc hết toàn lực, chính là vì dẫn ra người nọ, đồng thời nhút lại. Không ngờ người này ở phương diện không gian áo nghĩa mạnh như thế, sau khi rơi vào bẫy dập của mình, lại không loạn chút nào, trái lại bị hắn trong nháy mắt lao ra lĩnh vực phong tỏa. Điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền cảm thấy khó có thể tin. Tuy tu vi của ta chưa đạt đến cửu thiên vũ đế, nhưng ở lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, còn siêu việt vũ đế phổ thông, lấy tu vi của ta bây giờ, thêm vào thạch châu dị bảo cùng hồn lực bát giai đình phong tạo thành vũ đế lĩnh vực. Vũ đế nhất trọng đỉnh phong căn bản không thể nào chạy trốn, nhưng người này, trong lòng Diệp Huyền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ám sát vật thân dung hư không, kỳ thực tuyệt không phải chân chính thân dung hư không, trong thiên hạ, trừ khi là đại năng cửu giai tam trọng, mới có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, làm được chân chính qua lại hư không. Người này đến tột cùng là làm sao làm được? Diệp Huyền không khỏi nghiêm nghị lên, thực lực phụ đế của sinh tử điện này, so với mình dự liệu còn đáng sợ hơn không ít. Mà trải qua mấy hô hấp quấy giày đám người trường Chu Vũ Đế của đấu vũ hội rốt cục chạy tới hiện trường. Chắc nhất phàm. cách thương Vũ Đế nhẫn nại không được. ở thời điểm cách chắc nhất phàm vẫn còn mấy ngàn mét liền từ trên phi thuyền phóng lên trời, trọng kiếm trong tay hóa thành một dao long, điên cuồng đâm về phía huyết kiếm Vũ Đế. ầm ầm, trên bầu trời, dao long cùng kiếm hải ầm ầm va chạm, bùng nổ ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. lực lượng to lớn tản mát, huyết kiếm Vũ Đế cùng phách thương Vũ Đế lẫn nhau lui ra. vèo trường chú vũ đế ngay lập tức đi tới trước người phá quân phụ đế chắc nhất phàm trong tay xuất hiện một viên đan dược như lòng nhãn cấp tốc rót vào trong miệng chắc nhất phàm dược khí nồng nặc tản mát thương thế trên người chắc nhất phàm cấp tốc khôi phục chỉ là sương mù màu đen trên người hắn cũng không thấy ít đi khí tức tẩy càng ngày càng mạnh mẽ mà băng hỏa song bạo của diệp huyền tạo thành thương tổn đối với linh hồn của hắn càng làm hắn đầu đau như bố bổ nói cách khác tuy chắc nhất phàm từ bên bờ tử vong được cứu trở về nhưng sức chiến đấu của hắn Chỉ còn dư lại một nửa. Mấy người các người cuối cùng cũng coi như đến. Con người của chắc nhất phàm có kinh sợ, trên nét mặt tràn ngập vui mừng, thiếu một chút, vừa nãy chỉ thiếu một chút hắn đã chết rồi. Giả như không có vũ đế của sinh tử điện đột nhiên tập kích, hoặc ba người phách thương vũ đế lại muộn mới tức đến. Như vậy đầu vũ hội phó hội trưởng như hắn, tất nhiên sẽ vẫn lạc ở đây. Chiều 1548, hư không qua lại, hay loại cảm giác ở trong tay tử thần đi một phòng này. Khiến cho lửa giận trong lòng hắn làm sao cũng không cách nào dịu được. Phách thương vũ đế, trường chu vũ đế, trường phong vũ đế, ba người các ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay quyết không thể để diệt huyền này sống sót rời đi, bằng không người này tất trở thành đại họa tâm phúc của đấu vũ hội ta. Chắc nhất phàm cắn răng nói. Trường chu vũ đế cao mày nói. Chắc nhất phàm, đây là tự nhiên, có điều các ngươi là làm sao như vậy, tại sao nơi này chỉ có ngươi cùng hùng thiên vũ đế, hoặc quyền vũ đế cùng thần quang vũ đế đâu, hai người bọn họ chạy đi đâu? Trường Chu Vũ Đế vẫn nộ hỏi, hắn cùng Phách Thương Vũ Đế còn có Trường Phong Vũ Đế nhận được tin tức liền ngay lập tức chạy tới, dựa theo kế hoạch, chắc nhất Phạm hẳn là dẫn ba đại hộ pháp giao thủ, bảo đảm không cho Diệp Huyền bất kỳ cơ hội chạy trốn nào mới phải. Nhưng vừa rồi bọn họ đi tới Đông Thành, chỉ nhìn thấy Hùng Thiên Vũ Đế cùng chắc nhất Phạm, Thần Quang Vũ Đế cùng Hỏa Quyền Vũ Đế không thấy tâm hơi. Này khiến trong lòng hắn giận dữ không thôi. Phách Thương Vũ Đế cũng tức giận nói, Hỏa Quyền cùng Thần Quang sẽ không còn chưa tới chứ? Chắc nhất Phạm ngươi cái phó hội trưởng này là làm kiểu gì? nếu để cho cử hội phó biết hùng thiên hộ pháp vẫn lạc, tất nhiên sẽ lôi đình tức giận. đến thời điểm đó chính ngươi đi giải thích a. hai người ngữ khí phẫn nộ, mang theo một tia chỉ trích, nhưng mà trên mặt chắc nhất phàm không có một chút tâm ý phản bác, trái lại lộ ra một tia cay đắng, thống khổ nói. các người đừng nói, hòa quyền hộ pháp cùng thần quang hộ pháp cũng đã. trong lòng phách thương vũ đế cùng trường chu vũ đế đều dâng lên một cảm giác không ổn, liền nói. bọn họ làm sao? chắc nhất phàm cắn răng. Rốt cục mở miệng nói, bọn họ cũng đã chết rồi. Cái gì? Chắc Nhất phàm nói. Như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm rơi vào trên người Trường Chu Vụ Đế, Cách Thường Vụ Đế, Trường Phong Vụ Đế. Cái gì? Hoặc quyền hộ pháp cùng thần quang hộ pháp đã chết rồi. Này sao lại thế? Ba người mặt lộ vẻ ngơ ngác, từng cái từng cái khiếp sợ tột đỉnh, trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin, dại ra nói. Chắc Nhất phàm, ngươi, ngươi nhất định là nói bậy. Chắc Nhất phàm mặt lộ vẻ cay đắng, cắn răng giữ tễn nói. Ta cũng hy vọng ta là nói bậy, nhưng hai người bọn họ giống như Hùng Thiên Vũ Đế, xác thực đều vẫn lạc, chết ở trên tay diệp huyền kia. Không, không thể. Tam đại Vũ Đế sắc mặt tái nhợt, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ từ lúc nhận được tình báo, đến tới Đông Thành, vẻn vẹn mới nửa nén hương thời gian, nhưng ở trong nửa nén hương thời gian này, chắc nhất Phạm nói đầu Vũ hội Ba hộ Pháp Vũ Đế đều đã vẫn lạc. Thậm chí nếu như không phải bọn họ đúng lúc chạy tới, ngay cả chắc nhất Phạm là Phó hội trưởng cũng sẽ chết ở đây Đùa Này nhất định là đùa giỡn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đám người Diệp Huyền cũng là ba người. Hơn nữa thực lực của ba người bọn họ đám người trường chu vụ đế cũng không phải không rõ ràng, Hai vụ đế nhất trọng. Một vũ hoàng nắm giữ sức chiến đấu vụ đế nhất trọng mà thôi. Tối đa, coi như là tam đại vụ đế nhất trọng, đám người chắc nhất phàm là có tứ đại vụ đế, chắc nhất phàm là vụ đế nhất trọng đỉnh phong, làm sao sẽ không phải đối thủ của đối phương. Coi như thực lực đối phương quá mạnh, cũng nhiều nhất là ở hạ phong mà thôi làm sao sẽ lập tức vẫn lạc tam đại vũ đế, ngay cả chắc Nhất Phàm cũng thiếu chút nữa trọng thương vẫn lạc. Phải biết, Cửu Thiên Vũ Đế trong lúc đó chiến đấu tuyệt đối không phải võ giả bình thường đơn giản như vậy, coi như một tên Cửu Thiên Vũ Đế nắm giữ sức chiến đấu cao hơn một gã Cửu Thiên Vũ Đế khác, cũng nhiều nhất là chiếm thượng phong mà thôi, muốn đánh giết đối phương, cái kia vốn là nói mơ giữa ban ngày. Ánh mắt của Trường Chu Vũ Đế trong nháy mắt rơi vào trên thân đám người không thành vũ đế, khuôn mặt giữ tựa nói, có phải là vũ tu thánh địa nhúng tay trong đó không? Lẽ nào Vũ Tu Thánh Địa thật muốn cùng đấu vũ hội ta toàn diện khai chiến sao? ở bọn hắn nghĩ đến, tất nhiên là Vũ Tu Thánh Địa không thành vũ đế, duy nhất vũ đế nhúng tay đánh giết đám người hòa quyền hộ pháp, bằng không chỉ lấy tu vi của ba người Diệp Huyền, làm sao có khả năng? Không phải, chắc nhất Phạm Cắn Giang nói, Vũ Tu Thánh Địa không có nhúng tay, là Diệp Huyền kia, tất cả đều là Diệp Huyền kia giết, hồn lực xung kích của Diệp Huyền kia quá mạnh mẽ, đám người hòa quyền căn bản không cách nào chống đối, một chút liền bị phá hủy linh hồn. Tại chỗ vẫn lặng, cái gì? Trên người các ngươi không phải có hộ thể hồn phù sao? Đám người Trường Chu Vũ Đế giật nảy cả mình. Hồn lực xung kích của Diệp Huyền bọn họ không phải không có kiến thức qua, lúc trước ở Bách Thắng liên tiếp, Hỏa Quyền Vũ Đế cũng chỉ trọng thương, làm sao sẽ một chút liền vẫn lạc. Khuôn mặt của chắc Nhất phàm giữ tợn, ngữ khí ngưng trọng nói: "Người này lúc trước hẳn là giấu giếm thực lực, hồn lực xung kích của hắn không chỉ ẩn chứa hồn lực mạnh mẽ, càng có chứa thuộc tính đóng băng cùng nổ tung đáng sợ, vừa nãy ta cũng trúng một chiêu." Nếu như không phải hộ thể hồn phù và hội trường lưu lại cho chúng ta phong ma đan bảo vệ, chỉ sợ ta cũng đã vẫn lạc." Ký. Trường Chu Vũ Đế, Phách thường vụ Đế cùng với trường Phong Vũ Đế dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Chắc nhất phàm là vụ Đế nhất trọng đỉnh phong luận thực lực, cách xa đám người hòa quyền vụ Đế, nhưng dù là hắn, cũng ở dưới hộ thể hồn phù và hội trường lưu lại phong ma đan bảo vệ mới kiếm về một mạng. Này há không phải nói hồn lực xung kích của Diệp Huyền, có thể dễ dàng diệt vụ Đế nhất trọng đỉnh phong sao? Chuyện này Trở thành cửu thiên vũ đế lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói sự tình kinh người như thế, coi như là mấy lão quái vật nghịch thiên trong thần đô, cũng chưa chắc có thể làm được như thế à. Nháy mắt diệt sát linh hồn của vũ đế nhất trọng, đây là hồn lực sung kích đáng sợ đến mức nào, lẽ nào Diệp huyền này là hồn đế cửu gia đình phong sao? Trong khoảng thời gian ngắn đám người trường chu vũ đế nguyên bản nổi giận đùng đùng, cả người chiến ý sôi trào, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân bị rót một chậu nước đá, lạnh giá thấu xương. Trường Thần bí phi thuyền. Một. Lúc này một bên khác, huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh cũng rồn rập trở lại bên người diệp huyền. Diệp thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của huyết kiếm vũ đế lạnh lẽo nhìn đám người phách thương vũ đế, chuyển âm hỏi. Diệp huyền cũng hơi nhíu mày. Bây giờ thế cuộc trên sân đối với bọn họ mà nói cũng không phải vô cùng có lợi. Đầu vũ hội tam đại phó hội trưởng đã tập hợp, trong đó trường chu vũ đế cùng phách thương vũ đế tu vi tương đương chắc nhất phàm, đều là cửu giai nhất trọng đỉnh phong. Mà Trường Phong Vũ đế thân là vô lượng sơn nguyên lão, thực lực cũng không kém. Hơn nữa một bên còn có một tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong của sinh tử điện, làm cho ba người Diệp Huyền dù vừa đánh giết đầu vũ hội ba đại hộ pháp, nhưng cũng không có chiếm cứ thượng phong, trái lại so với lúc mới bắt đầu, muốn càng thêm nguy hiểm. Triệt đi, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, Diệp Huyền cười lạnh, xoay người bay vút về phía hoang dã. Vừa nãy đã chém giết đầu vũ hội Tam đại vũ đế hộ pháp, Diệp Huyền tự nhiên thấy tốt thì lấy. Nếu như tiếp tục chiến đấu, Ba người bọn họ không hẳn không phải đối thủ của đám người chắc nhất phàm, nhưng bây giờ ngay cả vũ đế của sinh tử điện cũng gia nhập vào, diệp huyền đương nhiên sẽ không tiếp tục ngốc nghếch chiến đấu tiếp. Đám người chắc nhất phàm là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, coi như trở lại mấy cái diệp huyền cũng không sợ. Thế nhưng diệp huyền không tin đường đường ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành sẽ chỉ có vũ đế cổ dài nhất trọng. Nếu thật sự như thế, như vậy hỗn loạn chi thành cũng không phải tồn tại mà huyền vực thánh thành cũng phải khoan dung. Quống chi vừa nãy giết ba đại hộ pháp vũ đế. Để tuyệt âm chi thủy trong đầu Diệp Huyền cũng tiêu hao 3 phần 5, băng hỏa song bạo dù sao không thể vẫn triển khai, hồn lực tiêu hao quá độ, đối với tu vi luyện hồn của hắn cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn. Không ngờ ba người Diệp Huyền cử động, để đám người chắc nhất phàm sững sờ một chút. Bọn họ muốn đi, quyết không thể để bọn họ chạy trốn. Dù trong lòng sợ hãi, nhưng đám người chắc nhất phàm sao sẽ cho đám người Diệp Huyền rời đi. Thân hình loáng một cái, bốn đạo lưu quang nhanh như tỷ chớp lướt tới. Giết người liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Cách thường vũ đế gào thét lên tiếng, cái thứ nhất lướt ra, trường thương trong tay hắn đột nhiên hóa thành nội long bao phủ, đâm ra một thương, trời long đất lờ, huyền nguyên vô hình ở trong hư không xuyên thấu ra tầng tầng gợn sóng, chồng nháy mắt đi tới trước người diệp huyền. Cút, huyết kiếm vũ đế nộ quát một tiếng, ánh kiếm màu đỏ phun trào, một kiếm bổ vào trên đầu lâu giao long, chỉ nghe một tiếng, đã kích cường liệt ba bao phủ ra, bầu trời phảng phất như bị đánh xuyên, chỉ có huyền nguyên vô tận ở trong thiên địa sôi trào. vù. Mà cùng lúc đó, phi thuyền pháp bảo trong tay Trường Chu Vũ Đế cũng đến đỉnh đầu ba người Diệp Huyền, phi thuyền này dài tới trăm trượng, phía trên điều khắc vô số hoa văn phức tạp, từng đạo từng đạo ánh sáng chói mắt cao tốc sáng lên, chỉ thấy vô số cột sáng huyền nguyên màu nhũ bạch từ trong phi thuyền bắn mạnh ra, căng hình thành một trận pháp to lớn, trong nháy mắt bao phủ ba người Diệp Huyền ở bên trong. Phá! Huyết Kiếm Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, trong con người sát khí ngưng tụ, một kiếm đâm về phía phi thuyền, một đạo quang hồng như núi lửa dâng trào, ầm ầm chém ở dưới đáy phi thuyền. Dưới đáy phi thuyền pháp bảo đột nhiên sáng lên lít nhà lít nhít cầm chế. Những cầm chế này tiếp nối, lẫn nhau trong lúc đó kết hợp, dễ dàng liền chặn lại công kích của huyết kiếm vũ đế. Người cái gì? Trong lòng huyết kiếm vũ đế cả kinh, phi thuyền pháp bảo này dĩ nhiên dễ dàng liền chặn lại một đòn của hắn. Đến tột cùng là bảo vật cấp bậc gì? Hư, phi thuyền của lão phu chính là bảo vật viễn cổ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phá tan. Ánh mắt của trường chu vũ đế lạnh lẽo không ngừng điều khiển phi thuyền trên đỉnh đầu ba người, chỉ thấy vô số bạch quang cấp tốc quấn quanh về phía thân thể đám người Diệp Huyền, muốn triệt để trói buộc ba người Diệp Huyền lại. Đây là trong lòng Diệp Huyền cả kinh, lúc này mới quan sát kỹ phi thuyền của Trường Chu Vụ Đế, chỉ thấy phía trên phi thuyền kia che kín cấm chế, những cấm chế này hết sức phức tạp tối nghĩa, ngay cả Diệp Huyền nhìn qua cũng có một loại cảm giác hoa cả mắt. Diệp thiếu, phi thuyền này tuyệt không phải thời đại này luyện chế ra, hẳn là một cổ bảo nào đó hơn nữa cấp bậc trí ít là cửu giai. Hoàng Phủ Tú Minh cũng là trận pháp đại sư, ánh mắt nghiêm nghị nói: "Diệp Huyền gật gù, những cấm chế này vô cùng cổ xưa, các ngươi phải cẩn thận một ít." Nói xong, Diệp Huyền sử dụng tới Hạo Quang Đại Thiên Kính, gương đồng lấp loé ánh sáng, bao vây ba người Diệp Huyền trong đó, phi thuyền pháp bảo bắn ra vô số sợi tơ ở tiếp xúc đến lòng ánh sáng của Hạo Quang Đại Thiên Kính, tất cả đều dồn dập tan rã. Đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên chặn lại phi thuyền của lão phu công kích. Trường Chu Vũ Đế khiếp sợ nói, phi thuyền pháp bảo của hắn uy lực như thế nào hắn quá rõ ràng, toàn lực triển khai, ngay cả Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong cũng khó tránh né, lại bị gương đồng phá tan. "Khê hê kiệt, Trường Chu Vũ Đế, diệp huyền này không đơn giản như ngươi tưởng tượng, bằng vào phi thuyền pháp bảo của ngươi muốn nhốt lại ba người bọn hắn, khó." Tiếng cười âm lạnh vang lên, Hắc Y Nhân trước ra tay với Diệp Huyền đột nhiên cười nói, "Minh hòa Vũ Đế, các hạ là có ý gì, chẳng lẽ sinh tử điện ngươi cũng muốn giết Diệp Huyền kia?" Trường Chu Vũ Đế lạnh lùng theo dõi Hàn nói, tuy hắc nhân này che khuất dung mạo, nhưng cùng là phụ đế của hỗn loạn chi thành, Trường Chu Vũ Đế đương nhiên sẽ không không quen biết đối phương chính là một trong mấy đại sát thủ của Sinh Tử Điện. Tiếng tâm lừng lẫy Minh hỏa Vũ Đế, Minh hỏa Vũ Đế ở Sinh Tử Điện cũng đứng hàng đầu, hầu như ngoại trừ Sinh Tử Điện hai đại phó điện chủ cùng điện chủ gia là đế cấp sát thủ mạnh nhất. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực đáng sợ, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong đã từng chết ở trên tay hắn cũng có hai cái. Ở hỗn loạn chi thành hung danh hiền hách, cho dù mấy người trường Chu Vũ Đế đều là đấu vũ hội phó hội trưởng, đối với Minh Hỏa Vũ Đế cũng cực kỳ kiêng kỵ. Minh Hỏa Vũ Đế cười gần nói, hề hề kiệt, đánh giết người này cùng sinh tử điện ta không có quan hệ, vẻn vẹn là hành vi cá nhân của Lão Phu. Trường 1550, Thần Bí Phi Thuyền, 2. Trường Chu Vũ Đế hít mắt nói, đã như vậy, không bằng chúng ta liên thủ. Minh Hỏa Vũ Đế chầm mặc chốc lát, nói, liên thủ có thể. Thế nhưng người này trước ở trên Dịch Bảo Đại hội đấu giá được khoáng thạch thần bí, nhất định phải cho ta, ngoài ra, lão phu còn muốn 3 phần 10 hết thẻ bảo vật trên người người này. Ngươi, trên mặt Trường Chu Vũ đế lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, chẳng lẽ các hạ không cảm thấy khẩu vị của mình quá lớn sao? Minh Hỏa Vũ đế cười lạnh nói, ta cũng không cảm thấy lớn, người này vừa nãy đánh giết ba người Hỏa Quyền hộ pháp, lão phu là ở một bên xem rất rõ ràng, độ nguy hiểm của người này cực cao, bằng vào mấy người các ngươi nếu muốn giết hắn Không lại vẫn là hai người e là rất khó làm được, nhưng có bổn đế, liền dễ dàng hơn nhiều. Thật không? Trường Chu Vũ Đế cười lạnh một tiếng. Người này thực lực mạnh đến đâu? Bây giờ cũng đã bị phi thuyền pháp bảo của ta nhốt ở bên trong, có thể dằn vặt ra trò gian gì? Minh Hỏa Vũ Đế cười lạnh nói. Vậy ngươi liền chờ xem. Trong lúc mấy người trò chuyện, Diệp Huyền đã cấp tốc đi tới dưới đáy phi thuyền của trường Chu Vũ Đế, hai tay của hắn nắn pháp quyết. Từng đạo từng đạo cầm chế không ngừng bị hắn đánh vào phi thuyền cùng cấm chế của phi thuyền cắt tốc dung hợp lại với nhau. cái gì? hắn dĩ nhiên cướp đoạt quyền không chế phi thuyền của bổn đế. trường chu vũ để thấy thế giật nảy cả mình. hắn mơ hồ cảm giác được. theo diệp huyền không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo cấm chế. quyền không chế phi thuyền của hắn dĩ nhiên đang không ngừng yếu bớt. sao có thể có chuyện đó? vẻ mặt hắn khó có thể tin. năm đó hắn ở trong di tích thần bí kia được phi thuyền pháp bảo này, là tế luyện một năm, mới từ từ đạt được quyền không chế phi thuyền. sau đó lại mỗi giờ mỗi khắc tế luyện. Lúc này mới biến phi thuyền thành pháp bảo của mình, nhưng hôm nay Diệp Huyền vẻn vẹn ở trong chốc lát, liền lay động quyền không chế của hắn đối với phi thuyền, nhất thời sợ đến cả người hắn bốc lên mồ hôi lạnh. Trường chú Vũ Đế cũng không biết, loại phi thuyền pháp bảo như hắn, dựa vào tế luyện là thủ đoạn không chế thô thiền nhất, mà Diệp Huyền thân là cấm chế đại sư, trực tiếp từ trong phi thuyền cấm chế ra tay, tốc độ luyện hóa so với hắn tế luyện nhanh hơn đâu chỉ ngàn lần. Thu! Dưới kinh nộ! Trường Chu Vũ Đế không kịp nhớ lợi dụng phi thuyền trận pháp nhốt ba người Diệp Huyền lại, nổi giận gầm lên một tiếng, nắn thủ quyết, phi thuyền cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành to bằng bàn tay, bị Trường Chu Vũ Đế thu vào trong không gian giới chỉ. Đáng tiếc, thấy phi thuyền bị thu hồi, hai mắt của Diệp Huyền hừng hực nhìn chằm chằm Trường Chu Vũ Đế. Trải qua vừa nãy tế luyện, Diệp Huyền đã hiểu rõ Trường Chu Vũ Đế đối với công năng của phi thuyền này, vẻn vẹn chỉ là kích hoạt một phần nhỏ, một khi phi thuyền này bị hoàn toàn tế luyện, Phát huy uy lực tuyệt đối mạnh hơn ở trong tay trường Chu Vũ Đế không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa cấm chế phía trên cũng cho Diệp Huyền một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, tùy khác biệt với hệ thống cấm chế hiện tại, nhưng cùng phù quang bí cảnh, trấn nguyên thạch cùng với Hạo quang đại thiên kính, thậm chí cấm chế trong cổ ma chỉ điện đều có một tỉ liên hệ yếu ớt. Nếu như có thể hoàn toàn rõ ràng cấm chế trên phi thuyền này, Diệp Huyền tin tưởng trình độ ở phương diện cấm chế tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Vốn Diệp Huyền dựa vào trình độ cấm chế của bản thân mình lại cho hắn chốc lát thời gian liền có thể bước đầu luyện hóa phi thuyền từ trong tay trường chu vũ đế đoạt quyền khống chế lại đáng tiếc phi thuyền này bị trường chu vũ đến ngày đêm tế luyện tuy không thể luyện hóa đến hạch tâm nhưng cũng có liên hệ cực sâu vừa nãy thời gian ngắn ngủ như vậy vẫn không thể nào thành công phi thuyền này cũng thật là bảo vật đáng tiếc diệp huyền đột nhiên thở dài nói Huyết kiềm vũ đế cười gần nói đã như vậy sao chúng ta không từ trong tay trường chu vũ đế này đoạt lại diệp huyền lắc đầu nói thời gian cần đủ rồi dựa theo kế hoạch làm việc. Nói xong, thân hình Diệp Huyền hóa thành một vệt sáng, cấp tốc lao vút đi. Vèo vèo, Tuyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh theo sát phía sau. Đáng chết, sắc mặt đám người Trường Chu Vũ Đế tái nhợt, không có phi thuyền pháp bảo, bọn họ liền mất đi bảo vật hạn chế đám người Diệp Huyền. Một khi để ba người Diệp Huyền đào tẩu, thiên hạ to lớn, bọn họ làm sao đi tìm đám người Diệp Huyền? Minh Hỏa Vũ Đế, lão phụ đồng ý. Trường Chu Vũ Đế tức giận nói, Minh Hỏa Vũ Đế tạt tà, tà nở nụ cười, lựa chọn sáng suốt. Vù. thân hình của hắn cấp tốc hòa vào hư không biến mất không còn tam hơi mà trường chu vụ đế tứ đại vụ đế cũng truy sát về phía ba người diệp huyền mạnh tân thành ngươi lập tức đi thông báo cử hội phó trước lúc ly khai trường chu vụ đế càng truyền âm cho mạnh tân thành phía dưới trong lòng của chắc nhất phàm cả kinh nói chu phàm ngươi làm cái gì vậy bây giờ năm người chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn giết không được diệp huyền kia không cần thông báo cử hội phó trường chu vụ đế hừ lạnh nói chắc nhất phàm và lúc này ngươi còn muốn ẩn giấu sao, ba người hòa quyền vũ đế ở dưới ngươi dẫn dắt vẫn lạc, mặc kệ chúng ta có thể đánh giết Diệp Huyền hay không. Chuyện này đều phải thông báo cho cử hội phó, bằng không chờ cử hội phó biết được tin tức, ngươi để lão phu làm sao bàn giao. Ngươi, sắc mặt của chắc nhất phàm tái xanh, trường chu vũ đế rõ ràng là đẩy tất cả tội lỗi lên đầu hắn, cách thường vũ đế ở một bên cũng lạnh lùng nói. Chắc nhất phàm, ngươi đừng quên, ba người chúng ta đều chỉ là quản sự phó hội trường mà cử hội phó mới là đấu vũ hội đệ nhất, phó hội trưởng chân chính, muốn không bị cử hội phó trách phạt, liền bắt được Diệp Huyền này, chỉ có như vậy mới có thể làm cho cử hội phó đối với chúng ta có thêm tín nhiệm. Trong trò chuyện, bốn đạo lưu quang đuổi về phía ba người Diệp Huyền, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, hỗn loạn chi thành. Theo đám người trường Chu Vũ đế truy sát ba người Diệp Huyền biến mất ở phía chân trời, vô số tiếng nghị luận, tựa như bão táp sấm sét, không ngừng vang dội. Ngày hôm nay. Nhất định là một ngày dân chúng ở hỗn loạn chi thành khó có thể quên, ba người Diệp huyền cùng đấu vũ hội giao chiến, cho bọn hắn chấn động cực kỳ mãnh liệt. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, Chương 1551, phân tán hành động, mà đấu vũ hội ba đại hộ Pháp vẫn lạc, càng khiến cho hết thảy dân chúng không thể tin được chiếc phát sinh là thật. Một ít cường giả dưới sự kích động, dồn dập lao ra đông thành, muốn đổi theo đám người trường chu vũ đế, nhìn kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào. Chỉ tiếc tốc độ của đám người trường chu vụ đế nhanh chóng biết bao, toàn lực tay lượn, coi như là một ít vụ đế nhất trọng cũng khó đuổi theo, càng không cần phải nói là vũ hoàng. Còn một ít cửu thiên vũ đế, thì trái lại không dám truy đuổi tới, ở trong vụ đế giao chiến, có vụ đế còn lại ở một bên giò xét đây tuyệt đối là tối kỵ. Trước ở ngoài hỗn loạn chi thành còn tốt, dù sao có vô số cường giả vây xem, nhưng ở giã ngoại, rất có thể sẽ làm song phương giao thủ sản sinh địch ý. Điều này cũng làm cho rất nhiều cường giả vũ đế trong hỗn loạn chi thành ngoại trừ thổn thức không ngất ra vẫn không tùy theo tiến lên bây giờ đấu vũ hội đã chết tam đại vũ đế rơi vào mức độ phát điên một khi gợi ra địch ý của đấu vũ hội những thế lực bọn họ căn bản không dám gánh chịu hậu quả như thế không thành nếu không chúng ta đi xem ma. trên đường chân trời vũ tu thánh địa duy nhất vũ đế cũng chấn động nhìn tình cảnh này quay về không thành vũ đế ở một bên ngưng giọng nói không thành vũ đế lắc đầu đấu vũ hội ba đại hộ pháp vẫn lạc bọn họ cùng diệp huyền tiểu hữu đã là cục diện không chết không thôi nếu như vũ tu thánh địa chúng ta vào lúc này lại lẫn vào vậy thì là cùng đấu vũ hội công nhân tuyên chiến thật không nghĩ tới thực lực của diệp huyền tiểu hữu dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này ba đại hộ pháp vũ đế vẫn lạc coi như là đối với đấu vũ hội mà nói cũng là một tổn thất thật lớn duy nhất vũ đế cảm khái nói phòng trường mấy người chu phàm sắp muốn thức điên rồi không thành vũ đế cười lạnh đám người chu phàm lại vẫn dám đuổi tới quả thực là tự tìm đường chết đầu vũ hội ra đại nghiệp đại nói không chắc đối với mình cực kỳ chắc chắn Huống Chi sinh tử Điện Minh hòa vũ đế cũng nhúng tay, cộng thêm vô lượng Sơn trường phong vũ đế, không hẳn không thể lưu lại đám người Diệp Huyền. Công thành vũ đế lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nói: Ta không lo lắng cái này, ta lo lắng duy nhất là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng kia sẽ xuất hiện hay không. Trên mặt duy nhất vũ đế cả kinh sợ hãi nói: Ngươi là nói cửu nhiễm? Trên mặt hắn lộ ra kinh sợ, hiển nhiên đối với đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng cực kỳ kiêng kỵ. Ngươi và ta đều biết, mặc dù đám người chắc nhất phẩm là phó hội trưởng. Nhưng vẹn vẹn chỉ là phụ trách vài sự vụ, bây giờ chân chính không chế đầu vũ hội, là đệ nhất phó hội trưởng cưu nhiễm, chỉ là hắn đã có gần 20 năm không xuất hiện, cũng không biết còn ở hỗn loạn chi thành hay không, nếu người này ở đây. Công thành vũ đế nói đến đây, cùng duy nhất vũ đế liếc mắt nhìn nhau, trong con người đều lộ ra lo lắng, không nghĩ nhiều như thế, hiện tại chúng ta vẫn là bảo vệ tốt kỳ sao tỷ đệ mà Diệp Huyền Tiểu Hữu giao phó đi, đầu vũ hội, ở dưới cơn thịnh nộ, còn không biết bọn họ sẽ làm ra hành vi điên không gì. nói xong lời này không thành vũ đế cùng duy nhất vũ đế song song biến mất ở đông thành. vèo vèo vèo. lúc này trên đường chân trời ba đạo lưu quang hăng hái bay lượn, mà ở sau bọn hắn bốn đạo lưu quang cũng cực kỳ mau lẹ một đường theo sát. vài đạo khí tức kia xuyên qua phía chân trời mang theo đạo đạo huyền nguyên cận sóng kinh người làm thiên địa huyền khí bạo động. đáng ghét a ba tên này tốc độ cũng quá nhanh đi. trong truy đuổi trường chu vũ đế biểu hiện phẫn nộ. diệp huyền rõ ràng chỉ là vũ hoàng tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế. Ngay cả ta là vũ đế nhất trọng đỉnh phong cũng không đuổi kịp. Thèn chốt không chỉ là diệp huyền này, huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phù tú minh bên cạnh hắn, tốc độ làm sao cũng nhanh như vậy. Đám người chắc nhất phàm tức đến nổ phổi, vẫn nộ nói. Đừng ngoán giận, cẩn thận đừng cho bọn họ chạy trốn, ba người bọn họ, một cái cũng đừng hòng sống rời đi. Ánh mắt của phách thương vũ đế lạnh lùng, cả người chiến ý ngập trời, tay cầm trường thương, hắn như một chiến thần, bá đạo lăng liệt. Tốc độ của đám người diệp huyền nhanh bực nào. Vẹn phèn một hai canh giờ sau, cũng đã xuyên qua tầng tầng hoang dã bình nguyên, đi tới xích phong sơn mạch. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn mấy người truy đuổi phía sau, ánh mắt lạnh như băng nói: Xem ra mấy người đấu vũ hội là không giết chúng ta không bỏ qua. Nếu như vậy, liền để xích phong sơn mạch này thành nghĩa địa của bọn họ đi. Hắn quay về huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh truyền âm nói: Dựa theo kế hoạch làm việc, hai người các ngươi phải cẩn thận. Vâng, Diệp thiếu. Huyết kiếm vũ đế nhếch miệng nở nụ cười, mà hoàng phủ tú minh thì thần tình lạnh lùng. Diệp Huyền gật cù nói. Hành động. Xoạt xoạt xoạt. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ba người Diệp Huyền nguyên bản đồng loạt bay lượn chạy trốn, dĩ nhiên trong nháy mắt phân ra. Ngoại trừ Diệp Huyền tiếp tục bay về phía trước, huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh một về phía trái, một về phía phải, đều nhắm về phương hướng khác nhau rời đi. Hành động này, để mấy người trường chu vũ đế ở phía sau đang truy đuổi sững sờ. Ba người bọn hắn làm sao tách ra hành động. Trường phong vũ đế nhíu mày. Ánh mắt của chắc nhất phàm xuống. đáng chết. Diệp Huyền này hẳn biết rõ chạy trốn vô vọng, hơn nữa một khi chiến đấu với nhau, ba người bọn họ rõ ràng sẽ ở Hạ Phong, vì lẽ đó cố ý tách ra hành động, muốn phân tán sức chiến đấu của chúng ta. Theo chắc nhất phàm, ba người Diệp Huyền chỉ lo một khi cùng bên mình phát sinh xung đột, lấy ba địch năm, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, vì lẽ đó cố ý phân tán sức chiến đấu bên mình, độc nước béo cỏ. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Nhìn ba người Diệp Huyền tách ra rời đi, mấy người chắc nhất phàm liếc nhìn nhau, sở dĩ ba người bọn họ tách ra Mục đích chính là vì để sức chiến đấu của chúng ta trở nên phân tán, Diệp Huyền kia chỉ sợ là muốn hấp dẫn đại đa số sức chiến đấu, để Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế đào tàu, đã như vậy, như vậy chúng ta liền không thể để cho mưu kế của hắn thực hiện được. Chắc nhất Phàm Hít mắt nói, phân tích của hắn, lập tức đưa tới vài tên vũ đế khác đồng ý. Chương 1552, từng cái đánh tan, 1. Trường Chu vũ đế đột nhiên tà tà nở nụ cười, trong con người bắn ra một đạo sát cơ nói, nếu Diệp Huyền muốn dẫn sức chiến đấu của chúng ta như vậy chúng ta liền như nguyện của hắn có điều cách làm của chúng ta cùng bọn họ chờ mong ngược lại phần lớn sức chiến đấu dùng để truy sát huyết kiếm vũ đế cùng hoàng Phù tú minh sau khi đánh giết hai người bọn họ lại hội hợp đối phó diệp huyền đến thời điểm mất đi huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh che chở ta không tin diệp huyền kia còn có thể chạy trốn nói không sai diệp huyền kia e còn cho là chúng ta sẽ đặt đại đa số sức chiến đấu ở trên người hắn hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ trước giết huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh Trường phong Vũ đế cười khẩy nói. Phách thường Vũ đế cũng cười gần. Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm Vũ đế kia thực lực cũng không ra sao, sẽ không mạnh hơn bất luận cái nào trong chúng ta, chỉ cần chúng ta đối phó bọn hắn trước, hai người chắc chắn phải chết. Kế hoạch của trường chu Vũ đế, để mấy người còn lại ánh mắt sáng ngời. Đặc biệt là chắc nhất phàm, đối với thực lực của ba người Diệp Huyền hiểu rõ nhất, hắn biết rõ trong ba người, mạnh nhất chính là Diệp Huyền, đặc biệt hồn lực sung kích của hắn, hầu như là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật Ba người hỏa quyền vũ đế chính là chết ở dưới châu này, mà so ra, huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phù Tú Minh lại kém không ít, trong đó tu vi của huyết kiếm vũ đế tăng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ tương đương mình trước khi không bị thương, còn hoàng phù Tú Minh, mạnh mẽ là vì luyện hồn sư bắt giai, luận tu vi chân chính, còn không bằng huyết kiếm vũ đế. Vì lẽ đó chỉ cần bọn họ toàn lực truy sát hai người, hoàn toàn có thể trong thời gian nhất định đánh giết đối phương. Sau đó mọi người lại hội hợp đối phó Diệp Huyền, coi như tu vi của Diệp Huyền cao đến đâu, Hồn lực sung kích mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, chắc nhất Phàm không nhịn được huyết dịch sôi trào, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy Diệp Huyền bị tóm lấy. Lấy tu vi của 5 người bọn họ, một khi chỉ còn Diệp Huyền, coi như thực lực của Diệp Huyền lại nghịch thiên, cũng chỉ có thể bó tay chịu chói. Dù sao một luyện hồn sư coi như mạnh hơn, nắm giữ hồn lực cũng không thể vô cùng vô tận. Hồn lực sung kích bí pháp cũng sẽ có số lần hạn chế triển khai. Kết hợp trước Diệp Huyền không dám ham chiến chắc nhất phàm suy đoán hồn lực của Diệp Huyền ở lúc trước đánh giết ba người hòa quyền Vũ Đế đã tiêu hao rất nhiều bằng không lấy hồn lực sung kích của Diệp Huyền đáng sợ nhìn thấy bọn họ căn bản không cần chạy trốn chỉ cần không ngừng triển khai hồn lực sung kích đáng sợ kia ở đây vụ Đế nào dám cam đoan nói nhất định có thể chống đối vì lẽ đó kế hoạch này tuyệt đối là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ đám người chắc nhất phàm giao lưu cùng suy nghĩ nhìn như dài lâu kỳ thực vẻn vẹn ở trong chớp mắt vậy năm người chúng ta nên phân phối thế nào cách thường Vũ Đế lạnh giọng nói. Cả người chiến ý sôi trào. Cách thường vũ đế không phải loại người giỏi tính toán, dưới cái nhìn của hắn, mình chỉ cần giết là được. Chắc nhất phàm liếc nhìn mọi người nói. Ta đối với thực lực của ba người bọn họ hiểu rõ nhất, như vậy đi, trường chu vũ đế cùng phách thường vũ đế truy sát huyết kiểm vũ đế, lấy tu vi của hai người các ngươi. Tuyệt đối có thể ở trong nửa canh giờ đánh giết, mà ta cùng trường phong vũ đế thì lại truy sát hoàng phủ tú minh, tương tự tranh thủ ở trong nửa canh giờ giết hắn. Còn diệt huyền kia... Chắc nhất phàm nhìn về phía một nơi nào đó ở hư không, liền giao cho Minh Hỏa Vũ Đế ngươi, nhiệm vụ của ngươi chỉ cần tập trung Diệp Huyền, không cho hắn chạy là được, lấy thủ đoạn lần theo của các hạ, chút chuyện nhỏ này ta nghĩ sẽ không khó chứ. Vũ đế của sinh tử điện mạnh nhất chính là ám sát cùng truy tung, bởi vậy để Minh Hỏa Vũ Đế ở trong bóng tối lần theo Diệp Huyền là phương pháp tốt nhất. Để Minh Hỏa Vũ Đế một người lần theo Diệp Huyền, không hay lắm a. Cách thường Vũ Đế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nếu như Minh Hỏa Vũ Đế giết Diệp Huyền chẳng phải là bảo vật trên người đối phương đấu vũ hội bọn họ đều không chiếm được lão phu đúng là rất tình nguyện thanh âm âm lạnh của minh Hỏa vũ đế ở trong hư không vang lên mang theo tại ý giữ tợn ý nghĩ của hắn cùng phách thương vũ đế giống nhau như đúc chắc nhất phàm cười lạnh nói minh Hỏa vũ đế ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì thế nhưng ngươi đừng quên tầm quan trọng của diệp huyền kia đối với đấu vũ hội ta cùng vô lượng sơn nếu như ngươi có thể bảo đảm ở dưới sự đuổi giết của đấu vũ hội ta cùng vô lượng sơn còn giữ được tính mạng ta không ngại người độc chiếm diệp huyền Nói xong lời này, chắc nhất Phạm nói tiếp, con nữa, ta đã quên nói cho ngươi, chúng ta đã chuyển tin tức nơi này quay lại cho đấu vũ hội Cửu Nhiễm Phó Hội trưởng, nói vậy Cửu Nhiễm Phó Hội trưởng không bao lâu nữa sẽ có thể chạy tới, các hạ không tin ta cũng có thể thử xem. Cửu Nhiễm! Trong hư không, Minh Hỏa Vũ Đế luôn luôn hung hăng bất kham ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị, nơi sâu xa càng mang theo một tia kiên kỵ. Yên tâm, Minh Hỏa ta là người rất coi trọng chữ tín, đương nhiên sẽ không độc chiếm Diệp Huyền, ta sẽ tập trung hắn có điều các ngươi cũng đừng quên trước đáp ứng đồ vật của ta." Lạnh lùng nói ra một câu, hư không hơi lóe lên, khí tức của Minh Hỏa Vũ Đế đã hoàn toàn biến mất. "Đi." Đám người chắc nhất và mỗi người mắt lộ ra tinh mang, dựa theo phương án trước phân phối, phân biệt truy giết huyết kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh, bắt đầu hành động săn bắn. Trong núi rừng, Diệp Huyền nhanh chóng đi tới. "Hả? Mấy người bọn hắn quả nhiên tách ra." Diệp Huyền cảm nhận khí tức phía sau, khóe miệng hơi cười gằn, nhưng chợt lông mày của hắn hơi nhíu. Hai cỗ khí tức truy về phía huyết kiếm, là trường tru vũ đế cùng phách thường vũ đế, còn có hai cỗ khí tức truy về phía hoàng phù tú minh, hẳn là chắc nhất phàm cùng trường phong vũ đế. Mấy người đấu vũ hội này cũng thật là khôn khéo, xem ra là muốn đánh tan ba người chúng ta. Lúc trước ở thời điểm kế hoạch phân tán hành động, Diệp Huyền cũng đã đoán đối phương sẽ có cử động ra sao. Có điều Diệp Huyền nghĩ tới nhiều nhất là đối phương tụ tập lực lượng đối phó mình, không nghĩ tới bọn họ cuối cùng lại lựa chọn kết quả mình cảm thấy khó nhất. chương từng cái đánh tan, hay đã như vậy, đối phương lựa chọn đánh tan, như vậy ta cũng lựa chọn đánh tan a. một nụ cười gần tỏa ra ở trên mặt Diệp Huyền, thân hình hắn hang hái bay lượn, đột nhiên ngừng lại. vù, một đạo khí tức hồn lực vô hình, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc tảo khắp, trong nháy mắt bao trùm trụ xung quanh mấy dặm. cùng lúc đó, Thạch Châu dị bảo cũng hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, tỏa ra không gian rung động mạnh mẽ, hóa thành một phương lĩnh vực bao phủ. đi ra đi, quay về phía nơi nào đó trong hư không. Diệp Huyền lạnh lùng nói, hư không yên tĩnh, không có một tia gợn sóng, xem ra là muốn ta tự mình lôi ngươi ra ngoài. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh, anh, tài quyết chi kiếm đột nhiên hóa thành một tia xét đâm vào trong hư không, bùm bùm, vô số ánh chớp phun trào, trong hư không, một bóng người màu đen đột nhiên từ trong hư không rơi xuống, người có thể phát hiện vị trí của lão phu. Ánh mắt của Minh Hòa Vũ để âm lạnh nhìn Diệp Huyền, trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc, chuyện này có gì khó khăn? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Tài quyết chi kiếm nhanh như tia chớp đâm tới, đồng thời trấn nguyên thạch hiện lên, che đậy mà xuống, bao phủ xung quanh trăm mét, lực lượng to lớn, giằng buộc chặt chẽ Minh Hỏa Vũ Đế. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng muốn giết ta, ngươi còn kém 10 vạn 8000 giật." Minh Hỏa Vũ Đế cười lạnh một tiếng, thân hình ở trong hư không đột nhiên trở nên mơ hồ, cùng vùng hư không này hợp thành một thể, trong nháy mắt thoát khỏi lĩnh vực cùng trấn nguyên thạch của Diệt Huyền giằng buộc, phút chốc biến mất ở trong phạm vi công kích của Diệp Huyền âm âm chấn nguyên thạch tỏa ra khí tức mông lung phủ xuống nhưng nện ở chỗ trống lại bị hắn tránh thoát diệp huyền nhíu mày này đã là lần thứ hai trước ở hỗn loạn chi thành minh hỏa vũ đế liền quỷ dị tránh thoát không gian phong tỏa của mình lần này hắn lại một lần nữa tránh thoát không gian phong tỏa năng lực như vậy tuyệt đối không phải bất ngờ có thể tạo thành đến tột cùng là nguyên nhân gì để minh hỏa vũ đế này có thể không bị không gian hạn chế phải biết qua lại hư không đây là năng lực vũ đế tam trọng mới có thể nắm giữ. Ha ha ha, có những người có thể tìm ra lão phu, ngươi cũng giết không được ta, lão phu khuyên ngươi vẫn là đừng tốn sức." Thanh âm âm lạnh của Minh Hỏa Vũ Đế vang lên, mang theo một tia trào phúng cùng đắc ý. Diệp Huyền cười lạnh nói: "Ngươi chỉ có thể ẩn núp, cũng giết không được ta. Ha ha ha, ta không cần giết ngươi, lão phu chỉ cần tập trung ngươi là được. Đến thời điểm đám người Trường Chu Vũ Đế vừa đến, ngươi chắc chắn phải chết. Nha, đã quên nói cho ngươi, đám người Trường Châu Vũ Đế đã truy sát hai đồng bạn của ngươi, lấy tu vi của bọn họ đánh giết hai đồng bạn của ngươi nên dễ như ăn cháo. Ha ha ha, ngươi nói lão phu cần gì phải bảo hiểm giết người như vậy. Thanh âm của Minh Hòa Vũ Đế ở trong hư không vang vọng. Nhận biết không ra đến tột cùng ở phương nào, chỉ không ngừng khích bác tâm tình của Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, cười nhạo nói: nếu như ta không đoán sai, mục đích ngươi ra tay là vì khoáng thạch thần bí ở Dịch Bảo Đại Hội A, Ta cũng đã quên nói cho ngươi, viên khoáng thạch này ta đã dùng. Hô, ngọn lửa màu tím ở trong tay Diệp Huyền cấp tốc bay lên toả ra khí tức cực kỳ nóng rực, lực lượng của tử thương viêm bao phủ lại quanh thân diệt Huyền ngàn mét. Ngươi, thanh âm của Minh Hỏa Vũ Đế mang theo tức giận, nhưng chợt lại lộ ra một tia khiếp sợ. Khí tức tử thương viêm của ngươi làm sao đáng sợ như vậy? Tử thương viêm rõ ràng chỉ là địa hỏa bảng xếp thứ 13, dĩ nhiên ở dưới khoáng thạch thần bí kia tăng lên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, đáng chết, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi đây là phung phí của trời. Minh Hỏa Vũ Đế tức đến nổ phổi, tràn ngập phẫn nộ. Nhìn dáng dấp phẫn nộ của ngươi, Trên người ngươi hẳn cũng có một loại dị hỏa cũng muốn lợi dụng khoáng thạch thần bí kia tiến hành thăng cấp." Diệp Huyền cười lạnh nói, "Muốn lừa lão phu, tiểu tử ngươi còn non lắm, có điều không liên quan, khoáng thạch thần bí kia ngươi dùng cũng không có gì, chờ giết ngươi, tử thương viêm của ngươi như thường là vật trong túi lão phu, cũng không tính thiệt thòi." Minh Hỏa Vũ Đế lần thứ hai cười gằn, "Tìm được ngươi rồi." Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên lạnh lẽo, ầm ầm, lần này, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Một đạo lôi quang kiếm khí vô hình trong nháy mắt bị hắn bổ về phía hư không bên trái. Hư không rung động, thân hình của Minh Hỏa Vũ Đế lại một lần nữa hiện ra, thế nhưng vẻ mặt hắn không chút hoảng loạn. "Ta nói rồi, ngươi tìm được lão phu cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản giết không được ta." Trong giọng nói của Minh Hỏa Vũ Đế tràn ngập trào phúng, thân hình loáng một cái, muốn lần nữa ẩn nấp hư không. "Thật không?" "Quyến Cấm Chi Nhãn, băng hỏa song bạo, hai cỗ hồn lực cợn sóng mông lung, như hai thanh lợi kiếm." Cấp tốc đi vào trong thân hình của Minh Hỏa Vũ Đế, vốn là Diệp Huyền cũng không muốn triển khai Băng Hỏa Song Bạo, bởi vì lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy trong đầu hắn đã còn lại không nhiều. Thế nhưng vì không muốn tiếp tục dây dưa với Minh Hỏa Vũ Đế, hắn chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn như vậy, bằng không thời gian trì hoãn càng dài, huyết kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh liền càng nguy hiểm. Âm âm, lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy cùng Tử Thương Viêm cấp tốc ở trên linh hồn của Minh Hỏa Vũ Đế nổ tung. Đây chính là hồn lực bí kỹ người đánh giết đám người Hỏa Quyền Vũ Đế sao? Lão Phu Ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Một đạo sóng linh hồn vô hình truyền đến, trong linh hồn của Minh Hỏa Vũ Đế, đột nhiên dâng lên một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này lạnh lẽo thấu xương, như đến từ cửa u minh hỏa, nhảy lên lấp lóe, cùng băng hỏa song bạo của Diệp Huyền mạnh mẽ va chạm. Bồng, hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, lẫn nhau cấp tốc mất đi. Lực lượng của Tử Thương Viêm ở dưới Minh Hỏa Vũ Đế sử dụng tới ngọn lửa màu đen cấp tốc trừ khử, mà Tuyệt Âm Chi Thủy đóng băng, cũng ở dưới ngọn lửa lạnh lẽo này, Chậm rãi cắt giảm, cuối cùng tiêu tan vô hình. Há, ta đã hiểu, chẳng trách hồn lực xung kích của ngươi ngay cả đầu Vũ hội phá quân vũ đế chắc nhất phàm cũng không ngăn nổi, nguyên lai trong đó không chỉ ẩn chứa lực lượng phá hoại của tử thương viêm, còn có chứa một loại lực lượng băng hàn cực kỳ mạnh." Minh Hỏa Vũ Đế cười lạnh nói, chịu đựng một chiêu băng hỏa song bạo của Diệp Huyền, vẫn bình yên vô sự. Chương 1554, Cửu U Minh Viêm, 1. Minh Hỏa Vũ Đế lạnh lùng đứng ngạo nghễ trên hư không, trong con ngươi mang theo một tia giễu cợt, sau khi chịu đựng tập kích đáng sợ của Diệp Huyền, Dĩ Nhiên không mất một sợi tóc. Ngực cái gì? trong lòng Diệp Huyền lấy làm kinh hãi. Sau khi sáng tạo ra băng hỏa song bạo, Diệp Huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phụ đế có thể ở dưới băng hỏa song bạo tập kích bình yên vô sự. trong đầu Minh hỏa phụ đế, Dĩ Nhiên có một ngọn lửa âm lạnh màu đen, không chỉ chống đỡ địa hỏa tử thương viêm nổ tung, còn chống đỡ tuyệt âm chi thủy đóng băng. Ngọn lửa màu đen, u lạnh thấu xương, đây là cửu u minh viêm. trong đầu Diệp Huyền cấp tốc chuyển động trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng không khỏi giật nảy cả mình kinh hô ngươi dĩ nhiên nắm giữ địa hỏa bảng xếp hàng thứ hai cửu u minh viêm cửu u minh viêm địa hỏa bảng thứ hai tương truyền là đến từ minh hà trong cửu u địa ngục ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ lạnh lẽo thấu xương uy lực kinh người ở trong rất nhiều địa hỏa xếp hàng thứ hai thậm chí còn trên tâm tùy hỏa bài danh thứ ba của diệp huyền kiếp trước một sát thủ dĩ nhiên có hỏa diễm đáng sợ như thế nếu tin tức này truyền đi tất nhiên sẽ khiến cho đại lục chấn động để rất nhiều đan đạo đại sư của luyện dược sư hiệp hội cùng với luyện khí đại sư của luyện khí thành cuồng nhiệt phải biết trong thiên địa đại đa số hỏa diễm đều thuộc về dương hỏa âm hỏa như cửu u minh viêm trái lại vô cùng ít ỏi mà loại âm hỏa này là môi lửa tốt nhất luyện chế đan dược thuộc tính hàn hoặc đan dược thuộc tính linh hồn ngoài ra ở phương diện luyện khí cửu u minh viêm cũng là lựa chọn tốt nhất luyện chế rất nhiều huyền binh thuộc tính âm thậm chí hồn binh bởi vậy so với tâm tùy hỏa cửu u minh viêm này dụ hoặc mạnh hơn đâu chỉ mấy lần. Khi nghe Diệp Huyền nói ra bốn chữ cửu u minh viêm, ánh mắt của Minh Hỏa Vũ Đế trong nháy mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chợt cười nhạo nói: cửu u minh viêm, ngươi quá đánh giá cao lão phu. Ngọn lửa màu đen này của ta chỉ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ bảy lãnh minh hỏa mà thôi. Lãnh minh hỏa là một loại hỏa diễm thuộc tính âm khác, xếp hạng thứ bảy. Luận uy lực cùng cường độ, cùng cửu u minh viêm xếp hàng thứ hai hoàn toàn không ở một cấp bậc. Ha ha ha! Diệp Huyền đột nhiên cười to. Minh hỏa Vũ Đế, ngươi đây là sợ sệt sao? Chà chà. Lãnh Minh Hỏa có thể chống lại băng hỏa song bạo của Thiếu gia ta, ngươi là đang nói đùa à? Cũng đúng, ngươi có thể không sợ sao? Nếu như Thiếu gia ta truyền đi tin tức ngươi nắm giữ Cửu U Minh Viêm, e là thiên hạ không ít luyện dược, luyện khí đại sư sẽ phải nghe tiếng mà đến rồi. Địa Hỏa bảng xếp hạng thứ bảy Lãnh Minh Hỏa. Trong lòng Diệt Huyền cười gần, hắn có thể nhận sai mới lạ. Giang dấp của Lãnh Minh Hỏa cùng Cửu U Minh Viêm sắc thực giống nhau y hệt, nhưng giữa hai người uy lực cách biệt quá nhiều. Từ Thương Viêm của mình sau khi thăng cấp trên uy lực thậm chí tới gần tâm tùy hỏa cũng chính là hỏa diễm xếp hạng thứ năm, thứ sáu. nếu như minh hỏa vũ đến năm giữ chỉ là lãnh minh hỏa, căn bản sẽ không nhẹ nhõm liền chống đỡ được tử thương viêm công kích như vậy. thứ hai, tuyệt âm chi thủy của mình là đến từ nơi sâu xa 3.000 m mét của tuyệt âm động, tuy lượng không lớn, nhưng bản chất cực kỳ đáng sợ. nếu như có lượng đầy đủ, thậm chí có thể đông chết vua đế tam trọng. lấy thuộc tính âm lạnh của lãnh minh hỏa, tương tự cũng không chống đỡ được, cử u minh viêm còn tạm được, minh hỏa vũ đế. Minh Hỏa Vũ Đế, khà khà, nghĩ tới đây, Diệp Huyền không nhịn được nở nụ cười. Ngươi lại bí danh như vậy, cũng là vì lẫn lộn tai mắt người khác, khiến người ta cho rằng ngươi nắm giữ chính là Lãnh Minh Hỏa mà không phải Cửu U Minh Viêm a. Diệp Huyền lập tức liền suy đoán ra Minh Hỏa Vũ Đế lấy bí danh có dụng ý gì. Trong hư không, ánh mắt của Minh Hỏa Vũ Đế từ từ âm lạnh xuống, trong con người sát ý cũng dần dần ngưng tụ. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao?" Một ngọn lửa vô hình từ trên người Minh Hòa Vũ Đế thăng vọt lên, hỏa diễm thiêu đốt Càng tỏa ra từng tia từng tia hàn ý đông triệt linh hồn, con mắt của hắn âm lạnh, mang theo sát cơ vô hình, phảng phất như một thanh lưỡi lê muốn đâm vào nội tâm Diệp Huyền. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Minh Hỏa Vũ Đế truyền ra, bá, thân hình của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Chợt, ầm, trong hư không, một thanh chủy thủ tựa như tia chớp, đột nhiên lướt ra, xì xì xì, chủy thủ điên cuồng lấp lóe, biến tạo ra vô số sợi tơ màu đen, tầng tầng lớp lớp bao vây Diệp Huyền. Chủ động xuất kích sao? Đối mặt Minh Hỏa Vũ Đế công kích, Diệp Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tài quyết chi kiếm cấp tốc múa lên, vô số ánh chớp bắn mạnh, ở hư không bốn phía hóa thành lôi đình hải dương. Leng cang leng keng, thanh âm kim thiết giao nhau không ngừng vang lên. Diệp Huyền cùng Minh Hỏa Vũ Đế trong nháy mắt giao thủ hơn trăm chiêu, mỗi một kích nhìn như đều cực kỳ phổ thông, nhưng vô thanh vô tức, chỉ cần là nham thạch cùng cây cối ở quanh thân hai người trăm mét, trong nháy mắt liền hóa thành bụi phấn, tiêu tan không còn hình bóng đường đường minh hỏa vũ đế cũng chỉ có chút năng lực như thế sao? thân hình chợt lui, diệp huyền xem thường cười nhạo nói, tiểu tử cuồng vọng, ánh mắt của minh hỏa vũ đế càng thêm lạnh lẽo, cả giận nói, ngươi không phải đoán được hỏa diễm của lão phu là cửu u minh viêm sao? vậy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, uy lực cửu u minh viêm của lão phu. rất tiếng, vô số ngọn lửa màu đen đột nhiên tràn ngập hư không, cấp tốc bao vây về phía diệp huyền. trong ngọn lửa, diệp huyền lập tức cảm giác được cả người lạnh lẽo thậm chí Thạch Châu Dị bảo sản sinh lĩnh vực cũng có loại cảm giác bị đóng băng thiêu đốt, hắn lập tức thả ra Tử Thương Viêm, ngọn lửa màu tím bao vây lấy thân thể của hắn, nhưng lực lượng đóng băng thiêu đốt kia càng xuyên thấu Tử Thương Viêm, tiếp tục thẩm thấu đến nhục thân của hắn, không thể chống đối. Xèo! Trong ngọn lửa màu đen, một bóng người đột nhiên hiện lên, trong tay hắn sáng lên một sợi tơ màu đen, như cầu vòng nối tới mặt trời, ưng kích trường không, trong nháy mắt đi tới ngược của Diệp Huyền. Chết đi cho ta. Thanh âm âm lạnh ở trong linh hồn của Diệp Huyền vang lên. Ánh mắt của Minh Hỏa Vũ đế u lạnh, chỉ thủ đâm vào ngực của Diệp Huyền, phịch một tiếng, đại địa áo giáp trong nháy mắt nứt ra, mà Minh Hỏa Vũ đế ám sát cũng vì đó chậm lại. Chương 1555, cửu U Minh Viêm, 2. Chết hẳn là ngươi. Ở trong nguy cơ, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, tài quyết chi kiếm trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước ngực của Minh Hỏa Vũ đế, phù một tiếng, tài quyết chi kiếm mang theo ánh chấp màu xanh lam đâm vào thân thể Minh Hỏa Vũ đế. Lực lượng sống xét đáng sợ điên cuồng xé rách nhục thân của hắn. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao, biết bí mật cửu U Minh Viêm của Lão Phu, liền đi chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, lại một thanh âm u lãnh vang lên, phẳng phất như tới từ địa ngục, lạnh lẽo thấu xương, ở bên tai Diệp Huyền vang vọng. Một bóng người màu đen khác, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía bên phải Diệp Huyền. Xì xì một hồi, một chỉ thủ đâm vào thân thể Diệp Huyền. Một trước một phải, trong thiên địa, càng xuất hiện hai minh hỏa vũ đế một ở phía trước hấp dẫn lấy sự chú ý của Diệp Huyền, bị tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền xuyên qua. một cái khác lại ở bên cạnh người Diệp Huyền phát động tập kích. Bông! một đòn tất sát này so với Minh Hỏa Vũ Đế phía trước công kích đáng sợ hơn quá nhiều. chủy thủ ẩn chứa lực bộc phát cực hạn, trong nháy mắt xuyên thấu đại địa áo giáp của Diệp Huyền, tiếp theo đâm vào da thịt hắn. nhưng sau một khắc, vẻ mặt của Minh Hòa Vũ Đế động lại, bởi vì chủy thủ của hắn đâm vào trong thân thể Diệp Huyền lại phẳng phất như đâm trúng một khối sắt thép dĩ nhiên không cách nào tiến thêm bảy mai. trong lòng minh hỏa vũ đế nhất thời hoảng hốt. đây là cái phòng ngự gì? tình huống bình thường ở dưới đòn đánh này của mình, vũ đế nhất trọng đình phong căn bản không có bất kỳ lực lượng chống đối. coi như là vũ đế nhị trọng cũng chưa chắc có thể đỡ. nhưng hôm nay chỉ thủ của mình đâm vào thân thể diệp huyền, dĩ nhiên không cách nào tiến thêm, đổi làm là vũ đế nhị trọng cũng khó có thể làm được cả. hai minh hỏa vũ đế, ta rõ ràng là hư giới phân thân à? chẳng trách mới vừa nãy ngươi có thể ẩn Độn hư không? Nguyên lai võ hồn của ngươi là hư giới võ hồn nhưng vào lúc này thanh âm lạnh lùng của Diệp Huyền đột nhiên ở trong óc minh hỏa Vũ đế vang lên trong lòng Minh Hỏa Vũ Đế kinh hãi không được hắn cắn răng một cái điên cuồng vận chuyển cửu Minh viêm trong cơ thể một ngọn lửa màu đen đáng sợ cấp tốc đi vào trong cơ thể diệp Huyền ở trong cơ thể diệp huyền điên cuồng nổ tung đồng thời Minh hỏa Vũ Đế lại kéo chỉ thủ thân thể loáng một cái muốn tiếp tục ẩn vào hư không khá Tất vội vã đi như vậy Diệp Huyền lạnh lùng nói Một đạo hồn lực vô hình xung kích đồng thời cấp tốc đi vào đầu óc của Minh Hỏa Vũ Đế, khuyến cấm chi nhãn, hồn lực xung kích mãnh liệt, lập tức để đầu óc của Minh Hỏa Vũ Đế ngây ngất, nhưng hắn trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Ngươi căn bản không giữ được ta." Minh Hỏa Vũ Đế tức giận quát, hơn một nửa thân thể dĩ nhiên ẩn độn vào trong hư không. Diệp Huyền cười lạnh, "Thật không?" Diệp Huyền vừa dứt lời, Minh Hỏa Vũ Đế nhất thời ngơ ngác nhìn thấy, một bóng người màu đen mặc áo giáp, từ trong thân thể Diệp Huyền đột nhiên thăng vọt lên bóng người màu đen xen vào giữa hư huyễn cùng thật thực đôi mắt đen kịt như mực hắn mặc áo giáp màu đen cầm trong tay một thanh chiến đao phút chốc vọt về phía hắn trong lòng minh hòa vũ đế sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán trong thân thể diệp huyền làm sao lại đột nhiên lao ra một cường giả nhưng cảm nhận được khí tức trên người đối phương minh hòa vũ đế trong nháy mắt phản ứng lại vừa kinh vừa sợ nói là võ hồn ngươi dĩ nhiên có song võ hồn trời ạ cõi đời này vẫn còn có võ hồn hình người dưới thiên đạo chủng loại võ hồn đa dạng Nhưng Minh Hỏa Vũ Đế vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy võ hồn hình người. Có điều sau khi biết bóng người màu đen kia là võ hồn, trái tim của Minh Hỏa Vũ Đế trong nháy mắt để xuống. Võ hồn của Diệp Huyền mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn hư giới võ hồn của hắn. Vù, trên đỉnh đầu, khí tức võ hồn hư vô tản mát, tám đạo tinh hoàn cấp tốc xuất hiện ở trong thiên địa, một luồng hư giới vô hình lập tức bao phủ lại Minh Hỏa Vũ Đế, khiến cho thân thể của hắn gia tốc hòa vào trong hư không. Kẻ nắm giữ song sinh võ hồn sao? Đáng tiếc Ngươi căn bản giết không được ta." Minh Hỏa Vũ Đế cười lạnh nói, sau đó thân hình của hắn hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Đối diện, khóe miệng của Diệp Huyền cũng lặng yên phác họa lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen một đao chém ở trong hư không phía trước. Răng rắc, hư không phía trước như đột nhiên chia xa làm hai, lộ ra Minh Hỏa Vũ Đế ẩn giấu ở trong đó. Làm sao có thể? Lúc này khóe miệng của Minh Hỏa Vũ Đế cười gần chưa hạ xuống, hắn bị bộc lộ ra hư không? Trong mắt đột nhiên lộ ra ngơ ngác, hắn cảm giác hư giới võ hồn của mình ở dưới một đau của võ hồn kia, dĩ nhiên nứt ra, đồng thời một luồng đau đớn kịch liệt lan truyền đến trong đầu của hắn. À! Hắn kinh nộ, hét thả một tiếng, còn trước kịp phản ứng, liền ngơ ngác nhìn thấy ngực của võ hồn màu đen đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, một luồng khí tức làm võ hồn của hắn cảm thấy kinh hồn bạt, vĩ tràn ngập, vòng xoáy màu đen kia xoay tròn, lại trong nháy mắt hấp thu hư giới võ hồn của hắn vào. Xì xì. Một ngụm máu tươi phun mạnh, Minh Hỏa Vũ Đế lập tức cảm giác được mình cùng hư giới võ hồn mất đi liên hệ, võ hồn tan vỡ truyền lại thống khổ làm hắn co giật, linh hồn như muốn tan vỡ. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì? Trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi, đồng thời liền nhìn thấy Diệp Huyền nhanh như tia chớp vọt tới. Muốn giết ta, chết hẳn là ngươi. Minh Hỏa Vũ Đế cắn răng gào thét oanh, một ngọn lửa màu đen đáng sợ từ trên người hắn thăng vọt, điên cuồng thiêu đốt, chính là lực lượng bản nguyên của Cửu U Minh Viêm. Vì đánh giết Diệp Huyền, Lúc này hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Ngọn lửa màu đen, như ác ma từ cửu U địa ngục tới, đốt cháy tất cả, trong nháy mắt cuốn quanh về phía thân thể Diệp Huyền, bao bọc lại cả người hắn. Ha ha ha, chết đi, ở dưới cửu U Minh Viêm của ta thống khổ gào thét đi. Mình hỏa vũ đế điên cuồng cười to, vẻ mặt giữ tận như ác ma. Cửu U Minh Viêm của hắn chính là địa hỏa bảng xếp hàng thứ hai, coi như tu vi của Diệp Huyền cao đến đâu. Một khi bị lực lượng bản nguyên của cửu U Minh Viêm bao vây, cũng sẽ bị thương nặng Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1556, thu hoạch to lớn. Mà sau khi lực lượng bản nguyên của Cửu U Minh Viêm bao phủ Diệp Huyền lại, Minh Hỏa Vũ Đế không lùi mà tiến tới, cô nén võ hồn tan vỡ thống khổ, chỉ thủ trong tay đột nhiên sáng lên một đạo hắc mang chói mắt. Sát chi áo nghĩa, diệt. Chỉ thủ phát ra hào quang chói lọi, trong nháy mắt đâm về phía Diệp Huyền bị Cửu U Minh Viêm bao vây, như bình ngạn hoa tỏa ra, thêm mỹ sán lạn, Keng, tiếng kim thiết giao nhau vang lên. Minh Hòa Vụ Đế kinh hãi phát hiện một đòn tất sát của mình lại bị Diệp Huyền chặn lại. Trong ngọn lửa màu đen, một đôi mắt lạnh lẽo chiếu dọi vào tầm mắt của hắn. Không, không thể. Ở dưới cửu minh viêm của ta, ngươi làm sao có khả năng bình yên vô sự? Minh Hòa Vụ Đế kinh hãi không tên, hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình. Dựa theo đạo lý, hiện tại Diệp Huyền hẳn là ở dưới cửu minh viêm thiêu đốt vạn phần thống khổ, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Nhưng sự thực tuyệt nhiên ngược lại, đối phương đứng ngạo nghễ ở trong cửu minh viêm thiêu đốt cả người không mất một sợi tóc, Không thể coi như tử thương viêm của tiểu tử kia mạnh hơn, làm sao có thể chống đỡ được cửu u minh viêm. Nội tâm của Minh Hỏa Vũ Đế hoàn toàn tan vỡ, căn bản không thể tin được con mắt của mình. Trong ngọn lửa màu đen, Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười. Đây chính là tuyệt kỹ tất sát của ngươi sao, lợi dụng chỉ là cửu u minh viêm cũng muốn đánh giết ta, thiếu gia ta liền cho ngươi kiến thức, cái gì mới gọi là hỏa diễm chân chính. Nói xong, ầm, trong tay Diệp Huyền đột nhiên phóng ra một đạo hỏa diễm hư vô. Đạo hỏa diễm này trong nháy mắt tràn ngập lên thân thể Minh Hỏa Vũ Đế. Xì xì, ngọn lửa này cấp tốc thiêu đốt lên huyền nguyên của Minh Hỏa Vũ Đế, sau đó lan tràn đến làn da của hắn, bắt đầu thiêu đốt làn da, huyết nhục, đau đớn mãnh liệt, khiến cho linh hồn của Minh Hỏa Vũ Đế muốn tan vỡ. Hắn điên cuồng thôi thúc cửu minh viêm trong cơ thể, nỗ lực chống đối hỏa diễm hư vô đốt cháy, nhưng làm hắn sợ hãi chính là, cửu minh viêm của mình ở dưới hỏa diễm hư vô kia, dĩ nhiên không có một chút sức chống cự, như thần tử đối mặt hoàng đế, run rẩy đối mặt thần long yêu đối không đỡ nổi một đòn không thể ta nắm giữ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ hai cửu u minh viêm dù hỏa diễm của ngươi chỉ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ nhất thiên linh hỏa cũng không thể để cửu u minh viêm của ta không hề có sức chống cự cái này không thể nào cả người minh hỏa vũ đế thiêu đốt hỏa diễm thống khổ gào thét huyết nhục không ngừng biến mất thiên linh hỏa diệp huyền cười lạnh mạnh hơn địa hỏa cũng chỉ là địa hỏa thôi sao minh hỏa vũ đế còn sót lại ý thức cả kinh trong con ngươi lộ ra sợ hãi ngơ ngác. chẳng lẽ hỏa diễm của ngươi là trong truyền thuyết thiên. ầm hắn còn chưa kịp nói xong, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền đã đâm vào lồng ngực, lôi quang kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt phá tan nội tạng của hắn. hô hỏa diễm hư vô thiêu đốt, thân thể của Minh Hòa Vũ Đế cấp tốc hóa thành tro tàn, hư vô hỏa diễm tản đi. một thanh thủy thủ, một không gian giới chỉ, cùng với một ngọn lửa màu đen ở dưới hỏa diễm hư vô thiêu đốt bảo lưu lại ngọn lửa màu đen kia mất đi minh hỏa vũ đấy không chế, đột nhiên hơi động, phọt về phía nơi sâu xa của sơn mạch, tựa hồ muốn trốn khỏi nơi đây. Diệp Huyền sau sẽ để cử U Minh Viêm đào tàu, hai tay cấp tốc nặn ra đạo đạo hồn quyết, hắn lập tức ràng buộc ngọn lửa màu đen này, đồng thời mắt lộ ra tinh mang, bắt đầu toàn lực luyện hóa. trong hồn lực phong ấn, cửu Minh Viêm điên cuồng dãy rụa, không ngừng thả ra lực lượng đóng băng đáng sợ, cây cối xung quanh ngàn rậm, ở dưới khí tức của cử U Minh Viêm dồn dập khô héo sinh cơ trong thân thể bọn nó vẫn còn, nhưng đã không có khí tức sinh linh. Vừa bắt đầu, ngọn lửa màu đen còn đang không ngừng dãy ruộng, nhưng theo Diệp Huyền cấp tốc luyện hóa, ngọn lửa màu đen này dần dần ổn định lại, đến cuối cùng biến thành một hỏa diễm như đóa hoa màu đen, ở trong bàn tay Diệp Huyền nhảy lên, tràn ngập lưu hòa. Đây chính là cửu u minh viêm sao? Cảm thụ khí tức của cửu u minh viêm, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Trong cửu u minh viêm ẩn chứa lực lượng đóng băng thiêu đốt đáng sợ, so với tử thương viêm mạnh hơn một cấp bậc. So với tâm tủy hỏa của mình kiếp trước cũng đáng sợ hơn không ít, công hổ là địa hòa bằng xếp hàng thứ hai, giả như vừa nãy mình không phải người mang thiên hòa vô tận dung hỏa, ở dưới cửu U Minh Viêm này công kích, thật có khả năng bị Minh Hòa Vũ Đế đánh giết, đối phương là sát thủ đã từng đánh chết mấy vũ đế nhất trọng bình phong, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. chỉ tiếc, đối phương quá tham lam, nhất định phải đối địch với mình, hơn nữa ở sau khi mình nhìn thấu cửu U Minh Viêm của hắn, Minh hỏa Vũ Đế liền không thể không đánh giết mình bằng không một kỳ khi mình nói tin tức này cho người của đấu vũ hội, cho dù Minh Hỏa Vũ Đế cùng đấu vũ hội đang đứng ở trong hợp tác, cũng khó tránh khỏi sẽ bị đối phương mơ ước. Đáng tiếc, một sát thủ tương lai nhất định danh chấn đại lục lại vẫn lạc ở đây. Lạnh lùng liếc nhìn thi thể Minh Hỏa Vũ Đế hóa thành cho tàn, Diệp Huyền thổn thức không ngớt. Không thể không thừa nhận, Minh Hỏa Vũ Đế này là từ khi Diệp Huyền sống lại cho đến bây giờ, gặp phải một cửu thiên vũ đế mạnh nhất, hơn nữa cũng là tiềm lực to lớn nhất. nắm giữ hư giới võ hồn cùng cửu u minh viêm Nhất định sẽ là một sát thủ cực kỳ nghịch thiên, giả như dành cho hắn càng nhiều thời gian, một khi đột phá đến cửu dai nhị trọng, không hẳn không thể trở thành sát thần danh chấn thiên hạ. Chỉ tiếc, hắn chọn sai đối thủ, gặp phải mình càng biến thái. Không có quá nhiều cảm khái, thu hồi chủy thủ cùng không gian giới chỉ của đối phương, thân hình Diệp huyền loáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc này ở cách Diệp huyền mấy ngàn dặm, dầm dầm dầm. Trong một khe núi, Hoàng Phù Tú Minh đang sắc mặt tái nhợt ngồi khoanh chân. Cả người hắn vô cùng chật vật, khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Ở chung quanh hắn là một trận pháp to lớn, mà cả người hắn thì ở vào trung ương trận pháp, toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển. Ở ngoại vi trận pháp, trường phong vũ đế cùng chắc nhất phàm phân biệt chiếm cứ hai vị trí, không ngừng phát động tiến công mãnh liệt. Trường 1557, cự phách giáng lâm, một, ầm, cả người chắc nhất phàm trải rộng sợi tơ màu đen, dù lúc trước cùng Diệp Huyền chiến đấu bị thương nặng, nhưng ở dưới dược hiệu của phong ma đan tực lực cả người không giảm xuống bao nhiêu, chiến đao ác liệt điên cuồng banh kích ở trên trận pháp trước người Hoàng phủ Tú Minh, mà một bên khác, Trường Phong Vũ Đế cũng cầm trường kiếm màu xanh, vô số lưỡi kiếm như cá bơi, lần lượt pha chạm trận pháp bảo vệ, mỗi đánh xuống một đòn, trên trận pháp tất nhiên sẽ dập dờn ra vô số gợn sóng, toàn bộ vòng bảo vệ ở dưới hai người công kích không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Hoàng phủ Tú Minh, ngươi không cần chống lại, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, chỉ cần ngươi đầu hàng chịu thua. Lão phu còn có thể lưu ngươi một mạng." Giữa bầu trời, Trường Phong Vũ Đế cười lạnh nói. "Trung ương trận pháp, ánh mắt của Hoàng phu Tú Minh lạnh lùng, nhìn vòng bảo vệ trận pháp lảo đa lảo đảo, ánh mắt băng hàn nói, "Trường Phong Vũ Đế, ngươi là đang nằm mơ sao?" Ánh mắt của Trường Phong Vũ Đế trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, lạnh lùng nói, "Hoàng phu Tú Minh, ngươi hà tất ngu xuẩn mất khôn, Diệp Huyền kia cùng ngươi là quan hệ gì, đáng giá để ngươi vì hắn bán mạng như vậy?" Lão phu hứa hẹn, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, Đồng thời nói ra lai lịch của Diệp Huyền kia, Lão Phu có thể bảo đảm chắc chắn sẽ không giết người. Hoàng Phu Tú Minh xem thường nhìn trường phong vũ đế, ánh mắt kia phẳng phất như nhìn một ngu si, không có trả lời, chỉ toàn lực vận chuyển trận pháp. Trường phong vũ đế, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, phá trận pháp của hắn, Lão Phu muốn ngàn đau bầm thây hắn. Ánh mắt của chắc nhất phàm tàn nhẫn, âm lạnh gào thét. Diệp Huyền giết đấu vũ hội ba đại hộ Pháp, càng khiến linh hồn hắn trọng thương. Chắc nhất phàm đã không dám dự liệu tin tức truyền tới trong tai cử hội phó, mình sẽ đối mặt trừng phạt ra sao. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, là phải bắt ba người diệt huyền, điên cuồng dằn vặt trí tư, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Dầm dầm dầm, nhìn thấy Hoàng Phù Tú Minh không hề có một chút ý nghĩ đầu hàng. Chắc nhất phàm cùng trường phong vụ đế tiến công càng thêm điên cuồng, hai người cật lực thôi thúc võ hồn, giống như bị điên tiến công. Răng rắc, ở dưới hai người điên cuồng tiến công. Trận pháp trước không ngừng, lay động rốt cục lộ ra một lỗ thủng, không tốt. Hoàng phủ Tú Minh hoàn toàn biến sắc, hai tay cấp tốc nặn ra từng đạo từng đạo thủ quyết, bù đắp lỗ thủng. "Hả? Tốc độ chữa trị thật nhanh, trận pháp chết tiệt này đến tột cùng là nơi nào đến?" Sắc mặt của Trường Phong Vũ đế tái xanh, vừa nãy hắn cùng chắc nhất phàm truy sát Hoàng phủ Tú Minh, rốt cục ở trên nửa đường trận được, song phương cấp tốc bạo phát giao thủ. Tuy Hoàng phủ Tú Minh ở những ngày qua thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không phải đối thủ của Trác Nhất Phàm liên thủ với Trưởng Phong Vũ Đế, không lâu lắm liền chịu một chút thương tích. Mắt thấy hai người bọn họ muốn đánh giết Hoàng Phù Tú Minh, Hoàng Phù Tú Minh lại đột nhiên ở trong khe núi này bày xuống vô số trận bàn, cấp tốc hình thành một đại trận. Chính là đại trận này ngăn cản hai người bọn họ thời gian lâu như vậy. Hừ, ta không tin chỉ là một trận pháp có thể ngăn cản chúng ta bao lâu. Khuôn mặt của Trác Nhất Phàm giữ tợn, tốc độ tiến công càng nhanh hơn, chiến đao màu đen như ngọn núi kéo dài không dứt, không ngừng oanh kích ở trên trận pháp. Đánh đến toàn bộ trận Pháp cấp tốc lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể tàn vỡ. Trong trận Pháp, sắc mặt của Hoàng phủ Tú Minh tái nhợt, âm thầm lo lắng. Sư tôn cho ta mà là nguyên thiết trận bàn tuy có thể rất nhanh bày trận, thế nhưng không có cách nào tạo thành trận Pháp cửu dai mạnh mẽ, tiếp tục như thế, e là kiên trì không được bao lâu. Nhanh chóng bố trí trận Pháp dù sao năng lực có hạn, không cách nào làm được bố trí ra đại trận chân chính. Hơn nữa trận Pháp vừa mới phá tan một lỗ thủng, tùy hắn đúng lúc bù đắp. Nhưng sức phòng ngự của trận pháp cũng đã lần thứ hai có yếu bớt. Âm âm. Rốt cục, sau khi lại kiên trì mười mấy hô hấp, trận pháp trước người Hoàng Phủ Tú Minh rốt cục hoàn toàn phá nát. Xem ngươi còn dám lại cuồng ngạo hay không? khuôn mặt của chắc nhất phàm cùng trường phong vụ đế giữ tợn, cười gắn đánh về phía Hoàng Phủ Tú Minh, chiến đa màu đen cùng trường kiếm màu xanh một trước một sau, lấy hai phương hướng khác nhau, triệt để phong tỏa đường lui của Hoàng Phủ Tú Minh. Muốn giết ta, vậy thì xem xem các ngươi có năng lực này hay không trong tay hoàng phù tú mình cấp tốc xuất hiện một viên đan dược màu đỏ thẫm ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên quyết vừa mới chuẩn bị nuốt vào hô đột ngột một trận gió nhẹ thổi qua núi rừng một bóng người không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở sau lưng trường phong vũ đế xèo tia sét sáng lên phù một tiếng trực tiếp chém ở sau lưng trường phong vũ đế trường phong vũ đế ở trong nháy mắt bóng người kia xuất hiện cả người nổi ra gà một cảm giác nguy hiểm nồng nặc ở đầu óc của hắn hiện lên thời khắc mấu chốt hắn nổi giận gầm lên một tiếng Lợi Kiếm nguyên bản đâm về phía Hoàng phủ Tú Minh cấp tốc xoay người lại, bổ vào ánh chớp chém ở trên lưng mình. Oanh ca, huyền nguyên, nguyên nổ tung, tinh khí tung tóe, Trường Phong Vũ Đế xì xì phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật bay ra ngoài, áo bào trên lưng hắn triệt để nát tan, lộ ra một nội giáp, trên nội giáp bị vẽ ra một vết rách nhỏ bé, cháy đen. Nhưng chính nhờ nội giáp này làm cho hắn kiếm trở về một mạng. Không hổ là vô lượng Sơn Nguyên lão, trên người bảo vật cũng thật không ít. Bóng người kia hiện lên ở giữa không trung, Khóe miệng mỉm cười, cầm trong tay một thanh trọng kiếm màu đen. Mà một bên khác, hoàng phủ tú minh không có trường phong vũ đế giáp công cũng cấp tốc phản ứng lại, đấm ra một quyền ngăn trở chắc nhất phạm tiến công, lướt ra khỏi vòng vây. Là ngươi, diệp huyền, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trường phong vũ đế nhìn thấy người đến, sắc mặt nhất thời đại biến, mà chắc nhất phạm cũng dừng lại tiến công với hoàng phủ tú minh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dựa theo kế hoạch, diệp huyền hẳn là bị sinh tử điện minh hỏa vũ đế nhìn chăm chăm. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Minh Hỏa Vũ Đế hắn ở đâu? Chắc nhất Phạm Kinh Độ nói, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhưng căn bản không cảm ứng được khí tức của Minh Hỏa Vũ Đế. chương 1558, Cự Phách Giáng Lâm 2. Minh Hỏa Vũ Đế, tự liền là chết rồi. Diệp Huyền si cười nói, không thể. Trường Phong Vũ Đế cùng chắc nhất Phạm đều khó có thể tin nói. Minh Hỏa Vũ Đế, một trong các đế cấp sát thủ đáng sợ nhất của sinh tử điện, tu vi của hắn cao tới cửu dai nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa xuất quỷ nhập thần. Nếu như nói Diệp Huyền có thể đẩy lùi Minh Hòa Vũ Đế, bọn họ còn có chút tin tưởng. Muốn nói Diệp Huyền giết Minh Hòa Vũ Đế, bọn họ là làm sao cũng sẽ không tin được. Hừ, chỉ là một sát thủ mà thôi, có cái gì không thể, đối nghịch Diệp Huyền ta, vậy phải có giác ngộ tử vong. Diệp Huyền cười lạnh, thân hình bá một hồi dĩ nhiên lần thứ hai lất ra, giết về phía trường phong Vũ Đế. Trường phong, chúng ta đi mau. sắc mặt của chắc nhất phàm tái xanh, giận dữ hết, đồng thời lấy ra một khối thẻ ngọc. Đưa tin tức cho Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế đang truy sát huyết kiếm Vũ Đế. Dựa theo kế hoạch, bốn người bọn họ hẳn là ở sau khi đánh giết từng người lại hội hợp, chém giết Diệp Huyền, không ngờ hai người bọn họ còn chưa kịp đánh giết Hoàng phủ Tú Minh, Diệp Huyền cũng đã chạy tới hiện trường. Mà Minh Hỏa Vũ Đế lần theo Diệp Huyền căn bản không thấy bóng dáng. Điều này làm cho chắc nhất phàm cùng Trường Phong Vũ Đế sợ hãi. Bọn họ biết Diệp Huyền đáng sợ, căn bản không dám cùng đối phương giao thủ. Vèo vèo hai người hóa thành hai đạo lưu quang mau chóng bay về phía đám người phách thường vụ đế diệp huyền cười lạnh muốn đi nào có dễ dàng như vậy Trấn nguyên thạch như một ngọn núi trấn áp đồng thời trên đỉnh đầu diệp huyền thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần lao ra điên cuồng che đậy về phía trường phong Vũ đế hoàng phủ tú minh người ngăn cản chắc nhất phàm cấp tốc truyền âm cho hoàng phủ tú minh cả người diệp huyền lao tới tử thương viêm cùng cửu u minh viêm ngay lập tức bao phủ về phía trường phong vụ đế vì nhanh chóng đánh giết trường phong Vũ đế cùng chắc nhất phàm Diệp Huyền đã không lo được ẩn giấu, ngoại trừ thiên hỏa không có triển khai, các loại thủ đoạn khác tất cả đều triển khai. Đây là Minh Hỏa Vũ Đế lãnh Minh Hỏa, Minh Hỏa Vũ Đế thật sự bị ngươi giết. Trường Phong Vũ Đế cùng chắc nhất phàm nhìn thấy Diệp Huyền sử dụng tới ngọn lửa màu đen, trong lòng chấn động dữ dội, thân là phụ đế của hỗn loạn trì thành, bọn họ làm sao không biết nguyên do tên gọi của Minh Hỏa Vũ Đế, Diệp Huyền sử dụng tới ngọn lửa màu đen, rõ ràng chính là Minh Hỏa Vũ Đế nắm giữ lãnh Minh Hỏa. Trong thiên địa, ngọn lửa màu tím cùng màu đen bao phủ Trường Phong Vụ Đế chỉ cảm thấy bản thân rơi vào trong đại dương hỏa diễm, lực lượng hỏa diễm khủng bố xuyên thấu qua người hắn, điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Một lạnh lẽo, một nóng rực hai loại lực lượng không ngừng ăn mòn cơ thể hắn, đang chết. Trường Phong Vụ Đế vẫn nộ gào thét, võ hồn trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hào quang chói lọi, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang vô hình bao phủ hắn ở trong đó, nỗ lực ngăn cản địa hỏa của Diệp Huyền ăn mòn. Đồng thời một viên đàn dược cấp tốc bị hắn ném vào trong miệng, trong khoảng thời gian ngắn. Trên người Trường Phong Vũ Đế dâng lên vầng sáng màu xanh, tốc độ cả người ở trong chớp mắt tăng vọt, nhưng mà vào lúc này, thôn phệ võ hồn của Diệt Huyên đã đi tới đỉnh đầu Trường Phong Vũ Đế, hai mắt tỏa ra ánh sáng khiếp người, một đao mạnh mẽ chém xuống. Oanh ca, chiến đao chém ở trên võ hồn của Trường Phong Vũ Đế, lại bổ nứt võ hồn của Trường Phong Vũ Đế ra, tám đạo tinh hoàn trực tiếp nứt tắc ba đạo, càng có một luồng lực cắn nuốt đáng sợ, cấp tốc hấp thu lực lượng võ hồn của hắn. Trường Phong Vũ Đế kêu thảm một tiếng cả người ở dưới đau nhức hí lên giống to, mà hắn dừng lại, làm cho tử thương viêm cùng cửu u viêm của Diệp Huyền lần nữa bao phủ lên, hay hỏa diễm xếp hạng hàng đầu trên địa hỏa bảng, từ ngoài vào trong thiêu đốt cơ thể hắn. Chết đi. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm về phía mi tâm của Trường Phong Vũ Đế. Đúng lúc này, ầm, trong mi tâm của Trường Phong Vũ Đế đột nhiên hiện ra một đạo phù văn quỷ dị, phù chú này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa run rẩy, hư không không ngừng lay động. Phảng phất như không chịu được luồng áp lực này, một luồng khí tức là người ta sợ hãi, ở trong thiên địa tỏ khắp ra, một đạo bóng người nguy nga, cao to, xé rách hư không, như muốn từ trong thiên địa này đi ra, che đậy bát phương. "Là ai, dám giết Nguyên lão của Vô Lượng Sơn ta?" Âm âm nổ vang, một luồng lực lượng không gian đáng sợ tỏ khắp, anh ầm. Cây cối nham thạch chu vi mấy dặm tất cả đều nát tan, trường kiếm của Diệp Huyền đâm về phía mi tâm của Trường Phong Vũ Đế, càng phảng phất như đâm ở trên vách tường hư vô khó có thể đi tới, bị cầm cố ở trên hư không. Nguồn lực lượng này, đây là? Trong lòng Diệp Huyền chấn động, thần niệm phân thân trong mỹ tâm của Trường Phong Vũ Đế mạnh, vượt xa kiếp này hắn gặp bất kỳ vũ đế nào, coi như là kiếp trước, tu vi của người này ở trong vũ đế mà Diệp Huyền gặp cũng tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Loại năng lực đông lại hư không này, tuyệt không phải vũ đế bình thường có thể làm được. Tuyệt không thể để cho vũ đế thần niệm phân thân này giáng lâm. Ánh mắt của Diệp Huyền lẫm liệt, ở mỹ tâm của Trường Phong Vũ Đế lưu lại thần niệm phân thân. Tuyệt đối là bá chủ cự phách nào đó của Vũ Lượng Sơn, một khi cho thần niệm phân thân của đối phương giáng lâm, vậy mình chỉ sợ cũng nguy hiểm. Trong mắt bắn ra một đạo bạo ngược, hai tay Diệp Huyền cấp tốc nắn thủ quyết, trong phút chốc, hai tay của hắn như biến mất, biến ảo ra một quang ảnh đạo mông lung, từng đạo từng đạo hồn lực phù văn cường hãn hiện lên ở trong thiên địa này. Cửu thiên thập địa, vô sinh vô ngã, thiên ý minh minh, đấu chuyển thất phách, vô tương hồn quyết, phục thiên hồn diệt cách tuyệt đấu thần đại trận. Diệp Huyền gào thét: Từng đạo từng đạo phù văn hồn lực lập lòe, cấp tốc lưu chuyển, từ hai tay của hắn bắn mạnh ra, cuối cùng hình thành một đồ án, xoay tròn khắc ở trên chán trường phong Vũ Đế. Ầm ầm. Bóng người nguy nga muốn từ trong hư không đi ra kia, đột nhiên lay động, phảng phất như bị nhốt ở trong hư không, không thể động đậy. A, là ai, dám phong ấn bản tọa, vô lượng chân không, mở cho ta." Bóng người nguy nga kia gầm lên, hai tay chống đỡ ở trên tinh hồn ấn của Diệp Huyền, hắc khí vô tận tỏ khắp, muốn phá vỡ mà ra chiều 1559, nhân yêu đối lập, một, âm âm âm phong ấn không ngừng nổ tung, hư ảnh thần niệm phân thân kia ở trong hư không không ngừng dẫy ruộng, tùy tốc độ rất chậm, nhưng càng ngày càng rõ ràng, lực lượng không gian thật đáng sợ, Diệp Huyền hơi thay đổi sắc mặt, thực lực của đối phương rõ ràng còn muốn ở trên mình dự liệu, nhưng như vậy thì đã làm sao, đối phương chỉ là một thần niệm phân thân mà thôi, nếu một thần niệm phân thân mình cũng ngăn cản không được, vậy mình còn lăn lộn cái gì? Thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen bỗng dưng đi tới trước hư ảnh, nhắm ngay hư ảnh kia một đao bổ xuống, lực cắn nuốt mạnh mẽ điên cuồng phóng thích ra. ầm, ngọn lửa màu đen tung tóe, thiêu đốt thần niệm phân thân của đối phương, lực cắn nuốt mạnh mẽ cấp tốc hấp thu lực lượng trong thần niệm phân thân của đối phương. Đồng thời thạch châu trên đỉnh đầu Diệp Huyền cũng tỏa hào quang rực rỡ, từng vòng xoáy không gian đáng sợ trong nháy mắt bao vây lấy bóng người kia. Ở dưới Diệp Huyền công kích, bóng người nguyên bản chậm rãi đi ra kia rốt cục không kiên trì được. Trên người không được phát sinh tiếng nổ tung. Là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Bóng người kia giống giận, giam giết nguyên lão của vô lượng sơn ta. Trên trời giữa đất, chân trời góc biển, đều sẽ không có đất cho ngươi dung thân, vô lượng sơn ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, mãi mãi không có ngày luân hồi. Vậy thiếu gia ta sẽ chờ ngày đó, có điều ngươi cũng chờ, không cần vô lượng sơn ngươi tìm đến ta. Một ngày nào đó thiếu gia ta sẽ đích thân bước lên vô lượng sơn ngươi, tàn sát vô lượng sơn chó gà không tha. Diệp Huyền đột nhiên thôi thúc Thạch Châu, chỉ nghe phịch một tiếng, bóng người kia nhất thời triệt để vỡ ra, biến thành cho bụi. Trong thiên địa, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Phù Văn ở Mi Tâm của Trường Phong Vũ Đế cũng cấp tốc ảm đạm, mất đi năng lượng. Trên mặt Trường Phong Vũ Đế cùng chắc nhất phàm Nguyên Bản mừng như điên, vẻ mặt trong nháy mắt động lại. Đặc biệt là Trường Phong Vũ Đế, trong ánh mắt toát ra là tuyệt vọng cùng khiếp sợ vô biên. Lùi, tiểu tử kia dĩ nhiên đẩy lùi thần niệm phân thân của Phó Sơn Chủ. Trường Phong Vũ Đế chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, ở trong mi tâm hắn lưu lại thần niệm phân thân là Vô Lượng Sơn phó sơn chủ à. Hỗn Loạn Chi Thành là một cứ điểm vô cùng trọng yếu của Vô Lượng Sơn. Năm đó thời điểm hắn đến Hỗn Loạn Chi Thành, phó sơn chủ từng ở trong đầu hắn lưu lại một đạo thần niệm phân thân, cái này cũng là tiền vốn lớn nhất của Trường Phong Vũ Đế. Không ngờ bây giờ hắn gặp phải nguy cơ sống còn, phó sơn chủ thần niệm phân thân ngay cả ra cũng không kịp, liền bị trong nháy mắt phong ấn loại bỏ. Chuyện này, mà giờ khắc này Trường Phong Vũ Đế Đã không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, mất đi khí thức của Phó Sơn chủ thần niệm phân thân bảo vệ, nhục thân của hắn trực tiếp bị cửu U Minh Viêm cùng tử thương viêm đột phá, đồng thời một vòng xoáy không gian mãnh liệt trong nháy mắt bao vơi lời hắn. À! Một tiếng hét thảm, chuyện cánh tay cùng đầu lâu của trường phong vũ đế cấp tóc xuất hiện vô số vết dạ nứt, thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen càng một đao mạnh mẽ bổ vào đầu của hắn. Xì xì! Đầu lâu của trường phong vũ đế nổ tung! lực lượng võ hồn tràn ngập bị thôn phệ võ hồn hấp thu không còn một móng, mà nhục thân của hắn cũng trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, ở dưới hai đại địa hỏa thiêu đốt hóa thành cho tàn. trong ngọn lửa chỉ có một thanh trường kiếm, một bộ nội giáp, cùng với một không gian giới chỉ rất xuống, còn lại tất cả đều hóa thành cho tàn, tiêu tan không còn hình bóng. đến phiên ngươi giết chết trường phong vũ đế xong, diệp huyền lại đưa mắt rơi vào trên người chắc nhất phàm, trong con người bắn ra sát cơ nồng ngặc lúc này chắc nhất Phàm trong lòng tràn ngập sợ hãi hối hận không muốn sống điên cuồng chạy trốn, nhưng Diệp Huyền làm sao sẽ cho hắn đào tẩu, mấy đại sát chiêu đồng thời triển khai. Chắc nhất phàm vốn là trọng thương không hề có sức chống cự, đầu tiên là bị thôn phệ võ hồn nuốt lấy thiên lang võ hồn, tiếp theo lại bị hai đại địa hỏa xâm lấn thân thể. Cuối cùng, Diệp Huyền vung lên tài quyết chi kiếm, một kiếm đâm vào đầu lâu đối phương, triệt để chém giết. Phốc, đầu lâu nổ tung, chắc nhất phàm trước khi chết hoảng sợ tuyệt vọng, chỉ còn dư lại nửa thân thể cháy đen, rơi xuống núi rừng, đầu một nơi thân một nẻo. Diệp thiếu, lúc này hoàng phủ tú minh mới thở hồng hộc bay lại. Sao mà la nguyên thiết trận bàn cho Diệp Huyền? Đồng thời chấn động nhìn Diệp Huyền thu hồi hai địa hỏa, cùng với thôn phệ võ hồn trên đỉnh đầu, thực sự là đáng sợ. Sư tôn chính là sư tôn, vẻn vẹn bắt giai tam trọng liền có thể đánh giết vụ đế nhất trọng đỉnh phong, thiên phú như vậy hoàng phủ tú minh này cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng làm cho hoàng phủ tú minh giật mình vẫn là thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, thân là luyện hồn sư bát giai, hẳn đối với võ hồn hiểu rõ tự nhiên vượt xa người thường. Thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền có thể hóa thành hình người. Đồng thời ly thể hành động, hắn làm luyện hồn sư bát say vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy võ hồn đáng sợ như thế. Ấy. Nếu như không phải biết nội tình của Diệp Huyền, Hoàng Phù Tú Minh Nghe là sẽ cho rằng Diệp Huyền là Huyền thú. Dù sao ở Thiên Huyền Đại Lục này, chỉ có hồn niệm của Huyền thú mới có thể ly thể hóa hình hành động. Đi thôi. Diệp Huyền nhàn nhạt lên tiếng, đợi thôn phệ võ hồn thôn phệ thiên lăng võ hồn của chắc nhất phàm hầu như không còn, cấp tốc hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Hoàng Phù Tú Minh là cứu được, thế nhưng huyết kiếm vũ đế còn bị đuổi giết. Hơn nữa hắn đối mặt nguy hiểm hiển nhiên so với Hoàng Phù Tú Minh còn muốn lớn hơn. Lợi dụng khí tức khế hức cùng huyết kiếm vũ đế, Diệp Huyền rất nhanh liền cảm nhận được vị trí của huyết kiếm vũ đế, vừa cảm ứng, hắn không khỏi ngần ngơ. Cái tên này, cũng thật là giả hoạt. Diệp Huyền không nói gì lắc đầu, ở trong hắn cảm ứng, huyết kiếm vũ đế ở cách hắn mấy ngàn dặm, mà nơi đó, hiển nhiên là vị trí cấm địa của Sích phong Sơn mạch. Lúc trước Diệp Huyền định ra kế hoạch liền từng nói với Huyết Kiếm Vũ Đế, một khi gặp phải nguy hiểm liền trốn vào cấm địa xích Phong Sơn Mạch, không nghĩ tới Huyết Kiếm Vũ Đế thật không chút khách khí. Trái tim hắn thoáng thả xuống, mang theo hoàng Phủ Tú Minh cấp tốc đi tới vị trí của Huyết Kiếm Vũ Đế. Chương 1560, Nhân yêu đối lập hay, Chính như Diệp Huyền tưởng tượng, giờ khắc này Huyết Kiếm Vũ Đế đang đứng ở trong cấm địa của xích Phong Sơn Mạch, ẩn dấu vô cùng tốt, mà ở ngoại vi của hắn, có tới hơn trăm yêu hoàng đỉnh phong trôi nổi ở chân trời lạnh lùng nhìn trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế ở giữa không trung. ở trước những yêu hoàng này là Sích Diễm yêu đế, sau lưng Sích Diễm yêu đế là Sả Mị vóc người yêu diễm. hai vị, nơi đây là cấm địa của Sích Phong Sơn mạch ta, căn cứ yêu tộc ta cùng hỗn loạn chi thành thỏa thuận, bất luận cường giả nhân tộc nào không trải qua cho phép đều không được đi vào cấm địa của tộc ta. hành vi của hai vị e là hơi quá rồi chứ. mái tóc dài màu đỏ rực của Sích Diễm yêu đế tung bay, chỗ mi tâm hỏa diễm lạc ấn xoay tròn, tỏa ra yêu uy ngập trời sắc mặt hai người trường chu vũ đế âm trầm. Vừa nãy bọn họ một đường truy sát huyết kiếm vũ đế, lấy thực lực của hai người bọn họ, tự nhiên dễ dàng liền chấn áp huyết kiếm vũ đế. Nhưng ở thời điểm bọn hắn sắp đánh giết đối phương, huyết kiếm vũ đế dĩ nhiên lập tức nhảy vào cấm địa của yêu tộc. Mặc dù trường chu vũ đế cùng phách thường vũ đế biết yêu tộc cùng hỗn loạn chi thành có thỏa thuận, thế nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, bọn họ sao sẽ đồng ý từ bỏ truy sát, không có chút do dự liền trực tiếp truy sát vào. Không ngờ hai người bọn họ còn không tìm được tung tích của huyết kiếm vũ đế, liền bị vô số yêu hoàng vây quanh. Những yêu hoàng này xuất hiện tốc độ cực nhanh, phảng phất như đã sớm mai phục ở nơi này vậy. Nếu như vẻn vẹn là một ít yêu hoàng, hai người bọn họ tự nhiên không sợ hãi chút nào, hoàn toàn có thể trước tiên đánh giết huyết kiếm vũ đế lại bình yên rời đi. Coi như xích phong sơn mạch phẫn nộ, chỉ cần bọn họ không giết chết cường giả yêu tộc liền được. Nhưng ai biết xích phong sơn mạch đệ ngũ yêu đế xích diễm yêu đế cũng rất nhanh xuất hiện điều này làm cho trường chu vũ đế cùng phách thương vũ đế lập tức rơi vào lúng túng. xích phong sơn mạch mạnh mẽ, bọn họ không phải không rõ ràng, tự tiện xông vào cấm địa, vốn đã trái với hai tộc quy định, nếu lại tiếp tục xông vào, rất có thể sẽ khiến cho hai tộc trong lúc đó đại chiến. đây là bọn hắn căn bản không có cách cánh chịu. bởi vậy dù trường chu vũ đế vẫn nộ, nhưng vẫn áp chế lại giận dữ nói, xích diễm yêu đế, hai người chúng ta cũng không muốn xông vào cấm địa của yêu tộc ngươi, thực sự là vừa nãy có một tội phạm truy nã của đấu vũ hội ta tiến vào cấm đi yêu tộc ngươi, kính xin Sích Diễm yêu đế tạo thuận lợi, giao người này cho chúng ta, đầu vũ hội ta nhất định cảm kích. Tội phạm truy nã của đấu vũ hội ngươi. Sích Diễm yêu đế cười lạnh nói: "Xin lỗi, ta không nhìn thấy tội phạm truy nã của đấu vũ hội ngươi, hiện tại ta chỉ nhìn thấy các ngươi sông và lãnh địa Sích Phong Sơn mạch ta, kính xin hai vị lập tức rời đi, bằng không đừng trách Sích Diễm ta không khách khí." Trường Chu Vũ đế nhíu mày, tốc độ của Sích Diễm yêu đế đến nhanh như vậy, hiển nhiên đại biểu hắn trước đó ở ngay gần đây. Huyết Kiếm Vũ đế là một vũ đế mạnh mẽ như vậy, hắn sẽ không thấy. Hiển nhiên đối phương vốn không muốn giao huyết Kiếm Vũ đế ra. Xích Diễm ưu đế, người này là tội phạm truy nã của Đấu Vũ hội ta, lúc trước đánh giết Đấu Vũ hội ta mới tên hộ pháp, Đấu Vũ hội ta tất phải giết. Lời thật nói cho các hạ. Bây giờ Đấu Vũ hội ta cử nhiễm phó hội trưởng cũng đã nhận được tin tức, đang trên đường chạy tới, ta hy vọng các hạ không nên vì sính uy phong nhất thời mà phá hoại giao tình của hai tộc ta. Nếu như chỉ là những người khác, Trường Chu Vũ đế nói thả cũng là thả. Nhưng đám người huyết kiếm vũ đế, đánh giết ba đại hộ Pháp của đấu vũ hội hắn, song phương đã là cuộc diện không chết không thôi. Đương nhiên sẽ không bởi vì xích diễm yêu đế một câu nói, mà dễ dàng buông tha Ha ha ha, xích diễm yêu đế không nhịn được cất tiếng cởi to, trong con người phóng ra sát cơ dọa người. Trường chu vũ đế, bổn đế nói không thấy liền không thấy. Nói cách khác, coi như bổn đế không muốn giao ra thì đã làm sao, người tính là thứ gì cũng dám bị hiếp bổn đế. Hiện tại bổn đế cho hai người các người một cơ hội cuối cùng Cút ngay ra cấm địa của yêu tộc ta, bằng không đừng trách bổn đế không cho đấu vũ hội người mặt mũi." Hô, xích diễm yêu đế rất tiếng, rơi trứng rất nhiều yêu hoàng đỉnh phong trong nháy mắt phân tán ra, màu vàng sậm, ửng đỏ sắc, ám màu nâu. Các loại trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Chu Vũ đế cùng Phách Thương Vũ đế ở giữa bầu trời, từng cái từng cái phóng ra sát cơ khủng bố. Ở trong rừng núi, càng có từng luồng từng luồng khí tức yêu thú ẩn hiện, cái số lượng kia, hàng trăm hàng ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng tụ tập. Đối với cường giả cửu thiên vũ đế mà nói, một con yêu hoàng không đáng kể chút nào, chừng mười con cũng không đáng sợ. Thế nhưng một khi số lượng vượt qua hơn trăm, nhiều yêu hoàng như thế cùng ra tay, còn có yêu đế dẫn dắt. Này là một luồng sức chiến đấu không thể khinh thường. Sắc mặt của trường chu vũ đế chầm xuống, thả ra phi thuyền pháp bảo, cả giận nói, sích diễm yêu đế, lẽ nào ngươi nhất định phải cùng đấu vũ hội ta là địch sao? Sắc mặt của sích diễm yêu đế cũng chầm xuống, cùng đấu vũ hội ngươi là địch hiện tại là đấu vũ hội ngươi muốn xông vào xích phong sơn mạch ta lại nói xích phong sơn mạch ta cùng các hạ là địch thật sự coi xích diễm ta không dám động thủ sao hết thảy yêu tộc nghe lệnh nếu như đối phương ở trong ba tức không rời khỏi cấm địa của xích phong sơn mạch ta giết không tha vâng tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên trong thiên địa yêu uy nồng nặc cấp tốc ngưng tụ lại xì si, xì si, xì si. khí tức trên người của những yêu hoàng này dồn dập tăng vọt mỗi cái tỏa ra yêu khí khủng bố lực lượng không gian đáng sợ hình thành từng đạo từng đạo đạo văn mơ hồ Sau một khắc, vô số yêu nguyên công kích giống như thiên thạch bảy màu, dồn dập bao phủ về phía Phách Thương Vũ Đế cùng Trường Chu Vũ Đế. Trường Chu Vũ Đế hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới xích Diễm yêu đế dĩ nhiên thật muốn động thủ. Thời khắc mấu chốt, hắn liền thôi thúc phi thuyền pháp bảo, chỉ thấy một đạo ánh sáng mông lung bao phủ ra, cấp tốc bao vây hắn cùng Phách Thương Vũ Đế ở trong đó, công kích đầy trời rơi ở phía trên, nhất thời dập dần ra từng đạo từng đạo gọn sóng ngóng ánh, cực kỳ sáng lạn.